Mới nhìn đoan mục giao cùng linh Nguyệt Nhi nghiêm túc nói, giống A Nô thân phận, tất nhiên có thể trực tiếp xuống vào. Nhưng tần tỉ tỉ rốt cuộc ở trong hiếu, nếu không biết rõ ràng tình huống bên trong, tùy tiện xuống vào, ngược lại là chúng ta không phải, cho nên trước làm liêu xanh đem sự tình biết rõ ràng sau lại tính toán. Đoan mục giao trong mắt hiện lên tức giận, nhưng cũng nghe xong Linh Huyên nói, yên lặng chờ đợi. Ninh Nguyệt Nhi nhìn Linh Huyên liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng không có mở miệng, đến nỗi trong lòng suy nghĩ cái gì cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Vài người ở bên ngoài đợi trong chốc lát, Liêu Xanh tiến vào sau có nửa chén trà nhỏ công phu liền ra tới, trên mặt lập lòe tức giận, vội vàng chạy tới nói, khởi bẩm đại tiểu thư, tần cô nương ở bên trong đang bị người tức giận mắng, cả người tiểu tụy đến không được, liền mau ngất đi rồi. Cái gì? Ba đạo kinh ngạc thanh âm đồng thời vang lên, nghe xong Liêu Xanh nói, vài người cũng không chấn định, lập tức làm người đỡ xuống xe ngựa, sau đó làm Liêu Xanh tiếp tục gõ môn nhưng vẫn luôn không có người tới mở cửa. Liêu Xanh giữ cửa đạp đoan một giao tức giận nói. Là Liêu Xanh hơi hơi dùng một chút lực, kia Môn liền phanh một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn. Làm gì? Các ngươi làm gì? Nơi này là như Nam Vương phủ thôn trang, các ngươi thật to gan, là không muốn sống nữa sao? Mới vừa rồi cái kia lão mụ tử vừa nghe đến thanh âm, liền lập tức chạy vội tới, xoay eo một bộ không ai bị nổi bộ dáng giận dữ hết. Làm càn, nhìn thấy con chúa. Còn không dập đầu Thần An. Đoan Mục Dao bên người nha hoàn vừa thấy nàng như thế vô lý, lập tức tiến lên một bước lạnh lùng nói: "Cái gì? Cái gì quận chúa?" Kia lão mụ tử vừa nghe, ấp úng hỏi: "Buồn quận chúa đến không biết, một cái thôn trang lão mụ tử, thế nhưng tiêu ngạo đến như thế nông nỗi, so buồn quận chúa đều còn bừa bãi, bản lĩnh cũng thật không nhỏ a." Đoan Mục Dao ngữ khí là bình thản, nhưng dưới tình huống như thế, loại này bình thản ngữ khí càng làm cho người cả người không được tự nhiên. A Trước làm người đi thỉnh tần tỷ tỷ ra tới linh huyên lo lắng kia lao điêu nô như thế lợi hại, tần tỷ tỷ ở chỗ này cũng không biết bị nhiều ít tùy khuất, liền chạy nhanh nhắc nhở nói. Thanh Hòa, người cùng liếu xanh đi thỉnh biểu tiểu thư ra tới đoan mục giao lập tức phân phó chính mình bên người nô tỷ. Nô tỷ lập tức liền đi Thanh Hòa tự nhiên biết nhà mình quận chúa cùng biểu tiểu thư cảm tình, đó là trong phủ những cái đó con vợ lẽ các cô nương đều hâm mộ không thôi, ai dám không cho biểu tiểu thư vài phần thể diện đâu. Liêu Xanh thấy nhà mình đại tiểu thư hơi hơi gật gật đầu sau, liền chạy nhanh theo qua đi. Đại tiểu thư, việc này là nữ nam trong vương phủ sự tình, tốt nhất không cần nhúng tay ảnh nhi ở một bên thấp giọng nhắc nhở. Nữ nam vương phi chính là bởi vì quá đau lòng cái này chất nữ, cho nên mới vô hình bên trong đem tần vân thường đẩy vào nguy hiểm nơi. Trước kia nàng, ở nữ nam trong vương phủ, ở vương phi mí mắt phía dưới, ai dám khi dễ nàng. Nhưng hôm nay, ba năm hiếu kỷ, những nam vương phi không thể dễ dàng ly kinh. Tự nhiên chỉ có thể phái người tới chiếu cố một chút, chỉ chờ 3 năm sau chờ Tần Vân Thường trở về. Chính là, một cái họ Tần họ khác người, ở những Nam Vương Phủ quá so thật sự những Nam Vương Phủ chủ tử càng giống chủ tử, cho nên đưa tới đoán giận là có thể nghĩ. Lúc này đây, nếu không phải các nàng mấy cái nhớ thương Tần Vân Thường, còn không biết 3 năm sau, Tần Vân Thường còn có thể hay không sống đến lúc ấy đâu. Nàng ở chỗ này bị như vậy nhiều bí khuất, trở về lúc sau, sự tình không phải muốn cho hấp thụ ánh sáng sao. Những người đó nguyên bản liền không tính toán làm tần vân thường tồn tại, cho nên đại tiểu thư nhúng tay chuyện này, tương đương là quản những nam vương phủ ra sự, này đối những nam vương phủ tới nói, là vả mặt sự. Ấn linh huyên là cái thông thấu, ảnh nhi như vậy nhắc nhở lúc sau, liền bất động thanh sắc lui lại mấy bước, biết chuyện như vậy, giao cho Ano là sẽ không có vấn đề. Ano cùng tần vân thường cảm tình là tuyệt đối không cho phép có người khi dễ tần vân thường, điểm này, nàng cũng không hoài nghi. Ninh Nguyệt Nhi từ nhỏ đi theo chính mình mẫu thân bên người, kiến thức tự nhiên không bình thường, cho nên nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng hơi hơi thối lùi, đem sự tình giao cho đoàn mục giao tới xử trí. Thức mau, Tân Vân Thường đã bị liếu xanh cùng Thanh Hòa đỡ ra tới, nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt nhỏ giờ phút này bạch không hề huyết sắc, cả người một chút sức lực đều không có, cơ hồ cả người đều dựa vào ở liếu xanh trên người, còn vẫn luôn ở thở dốc, như là đã chịu cực đại ngược đãi, nhìn làm người đau lòng. Vân thường tỷ tỷ đoan một dao vừa thấy đến trước mắt gầy ốm không thành bộ dáng người, lập tức đỏ hốc mắt, nước mắt lệch cạch lệch cạch đi xuống lưu. Khởi bẩm công chúa, mặt sau những cái đó lao điêu nô làm biểu tiểu thư làm việc, còn không cho cơm ăn, cho nên biểu tiểu thư mới biến thành cái dạng này. Thanh hòa cũng là hốc mắt hồng hồng, cảm xúc có chút kích động. Anh nhi, mau làm cẩm nương tiến vào vì sợ trên đường có cái vặt nhất. Bạch ma ma là đem nên tắt người đều nhét vào tới, cẩm nương là y hiền nữ, bị thương gì đó, nhất yêu cầu nàng. Là Ảnh Nhi đến không có chần chờ, cứu mạng thời điểm, tưởng như vậy nhiều vô dụng. Tân Vân thường mơ mơ màng màng chi gian nghe được quen thuộc thanh âm, trong miệng nỉ non, "A ô. Người tới nhìn đến hảo hảo người biến thành như vậy, đoan mục giao quả thực mau điên mất rồi." Quận chúa lấy đoan mục giao thân phận du lịch, tự nhiên bảo hộ người cũng không ít, cho nên theo nàng lạnh giọng một đề, lập tức từ ngoại buôn tiến vào bốn cái hộ vệ, mỗi người thân mang đội đao. Đi hậu viện đem những cái đó người đáng chết đều cấp buồn quận chúa trả lại đây, chạy thoát một cái Buồn quận chúa muốn các ngươi đền mạng. Đoan Mục Dao nghiến răng nghiến lợi nói, "Là bốn người không chút do dự buôn hậu viện đi, hùng hổ." Nguyên bản còn kiêu ngạo lão mụ tử ở nhìn đến một màn này lúc sau, lồng lộng run run run rẩy thân mình, trong lòng sợ muốn chết, bất chi bất giác quỳ xuống, trong lòng thấp phẩm lo âu, hoàn toàn đã không có mới vừa rồi không ai bị nổi. Chương 174 A tức giận. "Các ngươi làm gì? Chúng ta là vương phi phái tới, chiếu ứng biểu tiểu thư, các ngươi dám như thế đối chúng ta?" chỉ chốc lát sau mặt sau liền truyền đến quỷ khóc sói gào, từng đạo phẫn nộ chỉ trích tỏ vẻ, tần vân thường sẽ biến thành hiện tại cái dạng này đều là được đến vương phi chỉ thị cùng các nàng không quan hệ. lúc này cầm nương bước nhanh đã đi tới, trên người còn con hỏng thuốc, nàng vừa thấy đến kia treo ở liễu xanh trên người một chút sức lực đều không có tần vân thường sắc mặt biến đổi, lập tức tiến lên bắt mạch nói, đại tiểu thư, tần cô nương tình huống không phải thực hảo, đến lập tức phái người hồi kinh lấy thuốc, nô tỳ nơi này dược liệu không đủ có thể mang nàng cùng nhau trở về sao? Linh Huyên sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Tần Vân Thường tình huống nguy hiểm như vậy. Cẩm Nương lắc đầu, sắc mặt trầm trọng nói, Tần cô nương hiện giờ không nên sốc này, thân thể chịu không nổi. Liêu Xanh đỡ Tần cô nương vào phòng, ngươi lập tức dục ngựa hồi kinh, lấy cẩm nương yêu cầu dược liệu tới, không cần trì hoãn một lát Linh Huyên ở nhanh nhất tốc độ nội hạ nhất quan trọng quyết định là ở Thanh Hòa hỗ trợ hạ. Liêu Xanh thực mau liền đem Tần Vân Thường ôm vào phòng, sau đó ở cẩm nương phân phó hạ. Cầm một trường phương thuốc, ra thôn trang, rụng ngựa rời đi, không dám chậm trễ nửa điểm. Đoan mục dao nhìn bị ôm vào đi biểu tỉ, trong lòng đau sắp hô hấp bất quá tới, cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông. Không nên ngồi xe ngựa, tình huống không tốt, rốt cuộc như thế nào cái không tốt. Nhìn đến cao nhã như tiên nữ giống nhau biểu tỷ biến thành hiện giờ như vậy bộ dáng, đoan mục dao tâm linh thành một đoàn. May mắn linh huyên mang theo cầm nương tới, nếu không tình huống này, thật sự không biết nên như thế nào làm. Quân chúa! lão nô nhóm đều là vương phi phái tới chiếu cố biểu tiểu thư cầu xin quận chúa tha mạng à những người đó bị hộ vệ áp quỳ xuống mỗi người đều nâng ra vương phi thân phận nghị quận chúa thân là nữ nhi chẳng lẽ còn không cho vương phi mặt mũi sao không để cập tới vương phi đoan mục giao tâm tình còn có thể tốt một chút vừa nghe đến các nàng nhắc tới mẫu phi muốn hỏng rồi mẫu phi thanh danh châm ngồi biểu tỷ cùng mẫu phi phía trước thân như mẹ con quan hệ trong hai mắt chầm rãi ngưng tụ một tầng tầng sắc ý Đó là đoàn mục giao trường đến 15 tuổi thời điểm, lần đầu tiên động giết người ý niệm. Nàng là gở là si, nhưng không tỏ vẻ nàng ốc. Thân là quân chúa, thân là nữ nam vương phủ đích nữ, nàng chỉ là đem tàn nhẫn độc gác dấu ở đáy lòng, không đến vạn bất đắc dĩ, không thích chính mình trong tay dính chọc huyết tinh mà thôi. Chẳng lẽ, liền bởi vì như vậy, cho nên những người đó đều cảm thấy chính mình dễ khi dễ, hảo lừa gạt sao. Ta mẫu phi cho các ngươi tới, chính là như vậy chiếu cố biểu tiểu thư. Đoan mục giao lệnh giọng trào phung nói, vài người hai mắt lập lệ một chút, ở trong vương phủ thời điểm, các nàng đều biết, toàn bộ trong vương phủ, ngay cả tần cô nương đều là khó có thể nắm lấy, nhưng duy độc tiểu quận chúa là nhất hảo hầu hạ, vô tâm không phổi, cũng không đối người phát giận, tính tình cũng là tốt nhất, cho nên mỗi người đều ở tính kế, hôm nay như thế nào qua này một quan. Khởi bẩm tiểu quận chúa, vương phi tự nhiên là đau lòng biểu tiểu thư, chỉ là biểu tiểu thư ở tại thôn trang là vì giữ đạo hiếu. Này tự nhiên muốn quá kham khổ một ít có cái lão mụ tử nghĩ tiểu quận chúa hảo lừa gạt, liền ra tiếng bẩm báo. Chính là chính là, bằng không liền không tính thủ trọng hiếu. Một người ra tiếng, mà khác vài người liền lập tức phụ họa, mọi người đều là một cái dây thường thượng, ai cũng không rời đi ai. Các ngươi nói bậy đoan mục giao còn chưa ra tiếng, từ trong phòng ra tới thanh hòa liền lạnh giọng quát lớn nói, vương phi ở ăn Tết thời điểm, phái người tặng nhiều ít thức ăn cùng bộ đồ mới lại đây những cái đó bộ đồ mới đều là vì biểu tiểu thư giữ đạo hiếu mà mới làm nhưng trong phòng hiện giờ cái gì đều không có liền biểu tiểu thư ra phủ thời điểm vương phi cố ý cho nàng dùng để phòng thân trang sức cùng bạc đều không có đây cũng là vương phi phân phó sao thanh hỏa ở bên trong buổi tần vân thường cầm nương thấy tần vân thường trên người quần áo dơ bẩn bất ham còn có một ít lương vị khiến cho thanh hỏa đi tìm một thân chạy nhanh quần áo tới giúp đỡ thay đổi kết quả tìm khắp trong phòng sở hữu tủ quần áo đều tìm không thấy vương phi phái người đưa tới quần áo, tự nhiên liền nổi giận. Những cái đó giữ đạo hiếu quần áo nhìn tố nhã, nhưng nguyên liệu đều là cực hảo, là người bình thường ra xuyên không dậy nổi. Linh Huyên nhìn này một đoàn loạn, khe như mày, cùng Linh Nguyệt Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, nghĩ vẫn là đem nơi này sự tình giao cho Đoan Mục giao xử trí, chính mình cùng Linh Nguyệt Nhi hướng trong phòng đi, hảo cấp cẩm nương phụ một chút, cũng có thể biết Tần Vân thường rốt cuộc ở chỗ này bị nhiều ít khổ. Đến nỗi là ai ở sau lưng hạ độc thủ, Liền xem đoan mục giao như thế nào xử trí. Thanh Hòa lạnh giọng chất vấn, ở những cái đó lao điêu nô trong mắt, không đáng kể chút nào, ngược lại đưa tới mới vừa rồi mở cửa cái kia lão mụ tử bén nhọn phản bác. Ngươi một tiểu nha đầu, biết cái gì? Biểu tiểu thư tới thôn trang là giữ đạo hiếu, cũng không phải là hưởng phúc, chẳng lẽ còn có thể xuyên bộ đồ mới, mang trang sức không thành. Chuyên ra đi, vứt là nữ nam vương phủ thể diện một mực chắc chắn là vương phi phân phó, xem tiểu quận chúa có thể làm sao bây giờ. Giữ đạo hiếu không được xuyên bộ đồ mới, mang trang sức, là nói quá khứ Cẩm Nương ở bên trong vội trong chốc lát, ra tới chuẩn bị làm người thiêu chút ăn. Vừa lúc nghe được lao mụ tử nói, liền thuận miệng tiếp, lanh chào nói, chỉ là không biết nữ nam trong vương phủ quy củ như thế đại, giữ đạo hiếu người liền khẩu cơm đều ăn không đủ no, sinh sôi đem người đói thành cái dạng này. Cẩm Nương, vân thường tỷ tỷ hiện tại thế nào? Nhưng trở ngại, đoan mục dao nghe được Cẩm Nương nói, lập tức ra tiếng hỏi. Tiểu quận chúa cẩm nương hành lễ bẩm bảo nói, nếu không phải hôm nay có tiểu quận chúa, chỉ sợ lại quá mấy ngày, tần cô nương liền hương tiêu ngọc vẫn sinh sôi bị chết đói. Đến lúc đó, nhân gia lấy cớ chính là tần cô nương bởi vì tư thân mà thương tâm muốn chết, sinh sôi chặt đức ý niệm, theo người nhà đi. Như vậy giải thích, liền tính là nữ nam vương phi thương tâm, nhưng lại có thể thế nào? Người chết không thể xuống lại, không chứng cứ, tần cô nương xem như bạch bạch ném mệnh, sinh sôi bị đói chết đoan muột giao cắn răng nỉ non. Mở to một đôi nụ mục lênh chào nói, kia cũng là ta mẫu phi mệnh lệnh sao. Hảo, một khi đã như vậy, vậy các ngươi này đó cá nhân liền hồi vương phủ tự mình cùng vương phi hảo hảo nói nói, rốt cuộc là được ai mệnh lệnh, cho các ngươi ở chỗ này như thế làm tiện biểu tiểu thư. Có một số việc, nàng làm chủ, phục không được chúng, không bằng làm mẫu phi tới xử lý, cũng làm cho trong vương phủ người biết biết mẫu phi lợi hại, miễn cho nhân ra cho rằng mẫu phi không có nhà mẹ đẻ, liền dễ khi dễ. Vừa nghe nói muốn các nàng hồi vương phủ cùng vương phi rằng co, mỗi người sắc mặt đại biến, nam liệt ngồi dưới đất liền lời nói đều cũng không nói ra được. Tiểu con chúa, đến làm người làm chút thức ăn tới, muốn thanh đạm dễ tiêu hóa cẩm nương nhớ tới mục đích của chính mình, lập tức nói. Thanh Hòa, ngươi đi làm một ít cháo đoan mục giao hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng tức giận, phân phó đứng ở cửa cực kỳ phẫn nộ nha hoàn nói. Nô tỳ lập tức liền đi Thanh Hòa hỏi rõ ràng phòng bếp ở bên kia lúc sau, liền vội vàng hướng bên kia đi. Ngươi Cầm buồn quận chúa thẻ bài, lập tức hồi phủ đem nơi này phát sinh sự tình báo cho Vương Phi, cũng làm Vương Phi đem biểu tiểu thư ban đầu bên người nô tỷ cùng lão mụ tử đều đưa tới, đường trí hoãn. Đoan mục giao nghĩ, chỉ có là vân thường tỷ tỷ người bên cạnh, mới có thể hoàn toàn làm người yên tâm, cho nên mới như vậy ăn bài. Là bị nói rõ hộ vệ tiếp tiểu quận chúa lệnh bài, một khác cũng không dám trì hoãn, lập tức ra viện môn vượt mã hướng kinh thành đi. Đem những người này đều trói, nhìn các nàng đừng phóng chạy một cái nhìn những cái đó dương nhanh múa bước, trong mắt còn hiện lên không cam lòng lão mụ tử, đoan mục giao khỏe miệng dơ lên một mặt tàn khốc cười lạnh, gàn từng chữ một, nếu ai chạy, liền lấy các nàng hài tử, nam nhân khai đao, giống nhau trượng sát. Có thể từ trong phủ an bài đến thôn trang tới, phần lớn đều là trong vương phủ lão nô tài, trong vương phủ hoặc nhiều hoặc ít đều có thân nhân ở, cho nên nàng mới không chút do dự nói ra những lời này đó tới. Tiểu quận chúa tha mạng à, lão nô không dám Tha mạng A vừa nghe nói chuyện này muốn liên lụy chính mình thân nhân, mỗi người đều kêu thảm xin tha, trong lòng hối hận không được. Nếu không phải các nàng trong lòng ôm một kia tham nghiệm, cảm thấy tần cô nương tới rồi nơi này, liền không ai quản, 3 năm thời gian, có thể thay đổi rất nhiều đồ vật. Liền như cái kia cẩm nương nói, 3 năm lúc sau, tần cô nương hương tiêu ngọc vẫn, ai có thể biết này 3 năm nàng quá ngày mấy, cho nên các nàng mới không kiêng nghệ gì làm cản. Nhưng các nàng trăm triệu không nghĩ tới, lúc này mới qua bao lâu. Tiểu quận chúa liền tự mình tới, các nàng là thật sự không có đem tiểu quận chúa cùng tần cô nương cảm tình tính đến A. Hiện tại kêu tha mạng, đã muộn. Đoan mục dao lạnh lùng ném xuống một câu, làm người đem những người này đều trói lại, chính mình tắt hướng bên trong đi. Linh huyên ở trong phòng, tuy rằng nhìn tần vân thường, nhưng đối với bên ngoài đối thoại, vẫn là nghe rành mạch. Nàng biết, trải qua sự tình hôm nay, Ano xem như trưởng thành. Ở kinh thành lớn lên mà, ai có thể chân chính thiên chân đâu. Nàng biết Ano bị bảo hộ hảo, đơn giản là những nam vương phủ người không muốn nàng quá sớm tiếp xúc những cái đó dơ bẩn đồ vật, nhưng không đại biểu nàng cái gì cũng đều không hiểu. Nàng hiểu, chỉ là những cái đó sự tình đều không tới phiên nàng tới giải quyết, khiến cho người cảm thấy nàng hảo lựa gạt, hảo lựa gạt. Ano muốn thật sự muốn khi dễ, lại như thế nào sẽ bình an đến bây giờ đâu? Những người đó, đều quá ngốc. Huyên nhi, vân thường tỷ tỷ thế nào? Đoan mục giao đi vào, liền quan tâm hỏi. Linh Huyên phục hồi tinh thần lại, nếu mày có chút lo lắng nói, Cẩm Nương nói tình huống không phải tự hảo, sinh sôi bị đói bụng hồi lâu, có thể kiên trì đến bây giờ, là Tần tỷ tỷ trong lòng có một cổ chấp niệm, nếu là có thể ăn hạ đồ vật, kia còn tốt một chút, nếu là ăn không vô đó là đại la thần tiên đều khó cứu. Nàng biết, Tần Vân Thường có thể kiên trì như vậy hồi lâu, cùng chính mình lúc trước nói cho nàng lời nói có quan hệ, làm nàng lưu thanh sân ở, không sợ không tuổi lốt. Nay Tấn gia huyết hải thâm thủ, đến tồn tại mới có thể báo mới có thể làm đoàn chết tần da người nhắm mắt, cho nên tần Vân thường gắt gao chống, chống được hiện tại. Không, sẽ không, Vân Thường tỷ tỷ sẽ ăn hạ, nàng muốn tồn tại, tồn tại xem ác nhân kết cục đoan mục giao vừa nghe, hai chân mềm một chút, thiếu chút nữa chịu đựng không nổi. Đều do ta, đều do ta, vì cái gì không còn sớm một chút tới, sớm một chút tới nói, Vân Thường tỷ tỷ liền sẽ không xảy ra chuyện, liền sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Chương 175 đều phải lớn lên. Ano Này không trách người ninh nguyệt nhi hồng hốc mắt, duỗi tay nắm lấy tay nàng trấn an nói, người ở kinh thành cũng thân bất do kỷ, trách chỉ trách những cái đó tâm tàn nhẫn đồ vật, đem cái hảo hảo người cha tấn thành cái dạng này. Ta sẽ không bỏ qua bọn họ đoan mục giao trong mắt hiện lên hận ý cùng tàn nhẫn, đó là có người xúc động nàng trong lòng điểm mấu chốt, hoàn toàn trọc giận nàng, nếu không nói, nàng như cũ là cái nào ngây ngốc thích gan tiểu quần chúa. Thân vân thường tình huống, thật sự không phải thực hảo. Hảo hảo người bị đói thành dáng vẻ kia Thanh hỏa tỉ mỉ ngao nu nu gạo cây cháo, một uy đi vào, liền lập tức nôn mửa ra tới, thứ gì đều uy không đi vào, cả người cũng hôn hôn chầm chầm, liền ý thức đều không có. Này, này phải làm sao bây giờ a? Đoan mục dao là chân chân thật thật quan tâm Tần Vân Thường, cho nên cấp đến không được. Cầm nương cắn răng nhìn trước mắt hôn mê Tần Vân Thường, nguyên bản nghĩ trước cho nàng uy chút dưỡng dạ dày gạo cây cháo, lại ngao dược cho nàng uống, miễn cho thương dạ dày, hiện tại, liền một ngụm gạo kê cháo đều uống không đi xuống Việc này nhưng khó giải quyết. Liêu sanh trở về, trước nào dược, mặc kệ thế nào, này gạo kê cháo đến uy một ít, nói cách khác, uống thuốc cũng chịu đựng không nổi cẩm nương đầu đại, không nghĩ tới hảo hảo ra cửa một chuyến, gặp được như vậy khó giải quyết vấn đề. Cẩm nương, như thế nào hảo liền như thế nào tới, không cần lo cho khác, trước đêm tần cô nương thân thể điều dưỡng hảo mới quan trọng nhất linh huyên không biết làm cẩm nương đúng tay chuyện này, là hảo vẫn là hư. Nếu là cứu về rồi, kia còn hảo thuyết. Nếu là Tần Vân Thường vạn nhất có cái sai lầm, không biết có thể hay không dứt lấy những Nam Vương Phi tức giận. Tần Vân Thường hiện tại chính là tần gia duy nhất căn mầm, đi theo những Nam Vương Phi cùng họ, là nàng nhà mẹ đẻ duy nhất còn sống người, để ý trình độ, là có thể nghĩ. Đúng đúng, ngươi yêu cầu cái gì, cứ việc nói, nếu là bên ngoài mua không được, ta làm người hồi vương phủ đi lấy đoan mục dao cũng chạy nhanh thả ra lời nói tới, sợ cẩm nương bó tay bó chân, chậm trễ sự tình. Nô tỳ làm hết sức cẩm nương khẽ cắn môi. Nghĩ không có biện pháp nói, cũng chỉ có thể rót hết. Nếu là có thể uống một chút đi vào, thân thể kia còn có thể điều dưỡng trở về, nếu là một uy đi vào liền phun, vậy thật sự xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Bên này, cầm nương đám người suy nghĩ biện pháp, bên kia, liều xanh dẫn theo dược vội vàng gấp trở về, bên kia, những nam vương phủ hộ vệ cũng tới rồi những nam vương phủ, đem thôn trang phát sinh sự tình bẩm báo cho những nam vương phi nghe, đưa tới chấn động, là có thể nghĩ. Tần Đại Nhi biết chính mình tỉ mỉ muốn che chở chất nữ hiện giờ bị người cha tân sắp chết rồi, trong lòng đau cùng giận, là có thể nghĩ. Nàng cũng biết, những cái đó sự tình là có người con chính mình khởi chuyện xấu, là tưởng sinh sôi cha Tần chết vân thường, làm cho chính mình đau lòng, rối loạn đúng mực. Những người này, quá tàn nhẫn. Trước kia, hướng về phía tuổi nhỏ Giao Nhi xuống tay, nàng thấy Giao Nhi không có việc gì, từ đây lúc sau nghiêm túc che chở, cũng coi như sự tình không có phát sinh quá, mở to chỉ mắt. Bế chỉ mắt quá khứ, không nghĩ cùng những cái đó ti tiện người so đo, miễn cho ném chính mình thân phận. Hiện giờ, nhân ra hướng về phía chính mình duy nhất chất nữ xuống tay, là thật sự đem chính mình trở thành cái người chết, cảm thấy chính mình dễ khi dễ. Nàng không có một khắc chân chờ, phái chính mình bên người mụ mụ, ngồi xe ngựa làm người đem những cái đó không muốn sống đồ vật đều mang về trong vương phụ tới. Sau đó, làm người đem những cái đó lão mụ tử thân nhân đều khống chế lên, không được ai đi ra nửa bước, ai muốn phản kháng. Loạn côn đánh chết. Một cái nô tài, đã chết cũng liền đã chết. Nàng nhiều năm như vậy không phát huy, nhân ra là thật sự đương nàng dễ khi dễ, cho rằng nàng đương nhiều năm nữ nam vương phi, tính tình mềm yếu, cho nên tùy ý nhân ra bỏ đến trên đầu tới. Nàng hiện giờ là không có có thể dựa vào nhà mẹ đẻ, nhưng những người đó như thế nào không nghĩ, chính mình lúc trước sở dĩ sẽ gả cho vương ra vì phi, chính là bởi vì nàng nhà mẹ đẻ nhược, không giúp được vương ra cái gì, cho nên mới sẽ có như vậy kết quả. những năm gần đây Nàng dựa vào chính mình cái bụng tranh đua, cấp vương ra sinh hai cái con vợ cả, ổn ngồi vương phi vị trí, lại hơn nữa một cái giao nhi, nhi nữ song toàn, căn bản lười đến phản ứng phía dưới chuyện xấu. Hiện giờ, có người mơ ước chính mình vị trí, tưởng cho chính mình tìm việc làm, nàng nếu là không đáp lời, nhân ra thật sự cảm thấy nàng là dễ khi dễ. Tân đại nhi không giận tắc hảo, giận dữ, toàn bộ vương phi đều giao động lên, lập tức làm cho nhân tâm hoàng sợ, rất nhiều người đều ở sợ hãi, này nào chính là nào vừa ra có thể hay không liên lụy đến chính mình. Những nam vương phi bên người mụ mụ ngồi xe ngựa tới rồi thôn trang, mang đến rất nhiều quý báo dược liệu, cũng mang đến tần vân thưởng từ tần ra mang đến mấy cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên nha hoàn cùng nhìn nàng lớn lên lão mụ tử. Mấy người này vừa thấy cho tới bây giờ nằm ở trên giường cái gì chi rắc đều không có cô nương, mỗi người khóc cùng lệ nhân như khi, không thở nổi. Hảo, đừng khóc, các người đều biết chính mình cô nương bên người có thứ gì. Chạy nhanh đi những cái đó nô tài trong phòng đi tìm Linh Huyên thấy các nàng cùng khóc tang dường như, cái chán run rẩy vài cái, chịu đựng không được xuất khẩu ngắt lời nói, các ngươi hai cái chạy nhanh đi nấu nước cho người già cô nương thay quần áo. Mấy cái nha hoàn lão mụ tử cũng không dám lại khóc đi xuống, được Linh Huyên phân phó, lập tức phân công nhau làm việc đi. Kia mấy cái nha hoàn ở những cái đó lao điêu nô trong phòng, quả nhiên tìm được rồi bị phân quát đi đồ vật, có tân tác quần áo, có quý trọng trang sức, xem tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi hận không thể hành hung những cái đó ra hỏa một đốn. Lão mụ tử thiêu hảo thủy, mọi người đều lui đi ra ngoài, mấy cái nhà hoàng cấp tần vân thường hảo hảo rửa mặt trải đầu một phen, sau đó nâng thủy đi ra, hốc mắt hồng hồng, như là ở bên trong lại đã khóc. Nhưng phát hiện trên người có vết thương. Ninh Nguyệt Nhi ra tiếng hỏi, liền sợ những cái đó không phải đồ vật người sẽ như thế nào tra tấn tần ra tỷ tỷ Hồi bẩm ninh cô nương, tiểu thư trên người đến không có vết thương, chỉ là bị tra tấn thảm. Trên người một chút thịt đều không có kêu nha hoàn là tần vân thường đại nha hoàn, tần vân thường đối nàng nhất hảo, cho nên nhìn đến nhà mình tiểu thư biến thành dáng vẻ kia, nghẹn ngào nói đều cũng không nói ra được. Ninh Nguyệt Nhi cũng cảm thấy chua sót, này tần vân thường tuy rằng không phải nữ nam trong vương phủ, nhưng cũng là bị nữ nam vương phi đương đứng đắn tiểu quận chúa giáo dưỡng, có thể nói, hoa tâm tư so a nô còn nhiều, liền hy vọng có thể bồi dưỡng ra một thân khí chất tới, hảo che đậy nàng ra thế không đủ, có thể ở kinh thành quá thượng hảo nhận tử ngần ấy năm tới nàng làm sao chịu quá như vậy tội đại khái liền bụng đều chưa từng đói quá đi hiện giờ lại bị như vậy tội chân chính gửi gọi người đau lòng đi về trước chiếu cố hảo tiểu thư nhà ngươi cẩm nương sẽ đem tiểu thư nhà ngươi cấp điều dưỡng tốt linh huyền xoa xoa thái dương cảm thấy lập tức phát sinh sự tình quá nhiều trong lòng có chút trọng là kia nha hoàn hành lễ xoay người về phòng ở mấy cái nha hoàn dưới sự trợ giúp cẩm nương cuối cùng là nhìn đến kia ngao tốt gạo kê cháo cấp rót đi xuống Trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm lập tức làm người đem dược ngao hảo, miễn cho làm lỗi. Bởi vậy, cẩm nương là không thể cùng linh huyên cùng nhau hồi kinh. Các nàng ra tới, cũng không thể bị người biết là tới nơi này, đó là quay dày tần vân thường giữ đạo hiếu, cho nên không đợi tần vân thường tỉnh lại, liền phải đi trở về. cẩm nương, người ở bên này hảo sinh chăm sóc tần cô nương, nếu là có cái gì yêu cầu, phải người tới vân ra báo cho một tiếng, chờ tần cô nương thân thể chuyển biến tốt đẹp. Ta lại phái người tới đón ngươi trở về linh huyên nhìn Cẩm Nương nói. Nô tỳ tuân mệnh. Cẩm Nương cũng biết, hiện tại chính mình trở về, chẳng khác nào bỏ Tần Vân Thường chết sống mặc kệ. Nàng là nữ nhân, chiếu cố Tần Vân Thường, còn nói quá khứ. Nếu là thỉnh chính là những cái đó cổ hủ đại phu, còn không biết sẽ thế nào. Lại đến, Tần Vân Thường là ở giữ đạo hiếu, này thôn trang tới tới lui lui có nam nhân ở đi lại, bị người có tâm nhìn đến, hủy hoại thanh danh, nhưng chính là cả đời vãn không trở lại. Ngồi ở trong xe ngựa, Đoan Mục giao sắc mặt trầm trọng nhìn dần dần biến mất ở chính mình trong tầm mắt thôn trang, ngoái đầu nhìn lại nhìn đồng dạng sắc mặt không phải thực tốt Linh Huyền, thấp giọng nói, huyền Nhi, hôm nay ít nhiều người, nói cách khác, còn không biết vân thường tỷ tỷ sẽ thế nào đâu. Nếu không phải nàng mang theo xe y thuật cầm nương tới, nếu không phải nàng làm liêu xanh cưới ngựa hồi kinh mua thuốc, nếu không phải nàng tưởng chu chu đáo đáo, nàng cũng không biết hậu quả có phải hay không nàng cùng Mẫu phi có thể thừa nhận. Ta cũng gọi nàng một tiếng tần tỷ tỷ cần gì như vậy khách khí đâu linh huyên khỏe miệng dơ lên một mặt không cứng đờ tươi cười nghỉ chấn an một chút phát hiện không khí quá trầm trọng ngay sau đó đem tươi cười thu liễm trầm giọng nói có cầm nương ở thần tỷ tỷ sẽ tốt an ô ngươi không cần quá lo lắng để ý thân thể của mình đúng vậy cầm nương y y thuật không tuổi đương nhiên sẽ điều dưỡng hảo tần tỷ tỷ ninh nguyệt nhi ở một bên phụ họa, phát hiện chính mình tuổi so các nàng hai cái đại nhưng chân chính gặp được sự tình có thể chủ sự vẫn là linh huyên chẳng lẽ Là bởi vì đương tỷ tỷ duyên cớ, cho nên nàng nghĩ đến sự tình đều là mọi mặt chú đáo. Ai sẽ ở du ngoạn thời điểm mang cái xe y thì thuật nô tí đâu. Nhưng Vân Linh Huyên lại cố tình sẽ, nếu không phải nàng, thật sự không biết hôm nay sẽ có cái gì hậu quả đâu. Ít nhất, các nàng cũng không biết tần vân thường như vậy sao, là không nên làm xe ngựa sóc nảy. Còn nhớ rõ năm trước, chúng ta mấy cái hảo hảo, vừa nói vừa cười, cái gì phiền não đều không có đoan mục giao hốc mắt hồng hồng, bên trong có quá nhiều quá nhiều áp lực. Không biết từ khi nào bắt đầu, đầu tiên là vũ tỷ tỷ xảy ra chuyện, rời nhà trốn đi, đến bây giờ đều không có tin tức nếu là vũ tỷ tỷ ở, nhìn đến vân thường tỷ tỷ như vậy, hẳn là sẽ tức giận đem những cái đó lao mụ tử đều hung hăng tấu một đốn đi. Lại đến chính là cứu cứu ra xảy ra chuyện, tân tỷ tỷ bị bắt rời đi vương phủ. Hiện tại, lại làm cho thiếu chút nữa mất mạng. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, huyên Nhi, các ngươi nói, vì cái gì ngắn ngủn một năm thời gian, sẽ phát sinh như vậy nhiều sự tình đâu. Trước kia, vô cùng đơn giản thật tốt, chỉ cần một chút đồ vật, các nàng liền sẽ cảm thấy mỹ mãn, cảm thấy cao hứng liền hảo. Nhưng hiện tại, dùng nhiều ít đồ vật, mới có thể bổ khuyết các nàng trong lòng tiết nối. Ano, không cần như vậy linh huyên trong lòng cũng đau, sống lại một đời, nàng cũng hy vọng chính mình có thể yên vui vô ưu sống cả đời, chính mình để ý người đều ở, hảo hảo. Chính là, này một đời, chấn mắt khai hai mắt, kia tính kế cùng âm như liền tới rồi, làm nàng không thể không ở trong nháy mắt lớn lên. Chúng ta đều phải lớn lên, về sau, còn sẽ gặp được càng nhiều sự tình, ngươi không thể bởi vì như vậy đã bị đánh ngã. chương 176 tảo thị tinh kế, lớn lên đại giới, quá lớn. Ninh Nguyệt Nhi ở một bên thấp giọng phụ họa, trong thanh âm tràn đầy hạ xuống. Nàng bị tứ hôn duệ vương lúc sau, Ninh ra liền không có bình tĩnh, tới leo lên, tới tìm hiểu tin tức, các có mục đích. Nhưng nàng là tương lai duệ vương phi, liền tính là không mừng, cũng phải nhịn, nói cách khác liền sẽ bị người tìm các loại minh mục thuyết giáo, làm nàng đáp ứng không xuể. Nhìn bất lực đoan mục dao, linh huyên trong lòng không đành lòng, duỗi tay ôm lấy nàng, làm nàng dựa vào chính mình trên vai, nhẹ giọng nói, ai đều không muốn lớn lên, nhưng chúng ta từ vừa sinh ra liền thân bất do kỷ. Ano, lớn lên đại giới là đại, nhưng chúng ta không lớn lên, dùng cái gì làm cha mẹ gia tộc yên tâm đâu. Nàng hiện tại, càng lo lắng chính là đoan mục dao việc hôn nhân. Ninh Nguyệt Nhi việc hôn nhân tuy rằng vẫn là cùng hoàng gia nhất lên quan hệ, Nhưng duệ vương tổng so hiên vương hảo. Mà Tần Vân thường trải qua tần gia suy tàn, muốn ở kinh thành tìm một hộ người trong sạch, rất khó. Đến nỗi cổ phượng vũ, nàng rời nhà trốn đi, đã hỏng rồi thanh danh, cũng không phải hoàng tộc sẽ nhìn chằm chằm người. Về sau chờ tiếng gió qua đi, thước cái người bình thường ra, cũng sẽ không có hại. Chính mình đâu, đại ca không trở lại, nàng liền chết cắn không thành thân, nhân ra cũng không có biện pháp. Chờ đại ca trở về, Vân ra có người chủ trì, nàng có chỗ dựa, cũng sẽ không sợ. Chân Trần không sợ những cái đó trong ngoài không đồng nhất, những cái đó thâm chịch nhà giàu, cái kia không có dơ bẩn. Ma Đoan Mục giao thân phận nửa vời, nói thật dễ nghe, cực kỳ tôn quý, nhưng nói không dễ nghe, không phải chân chính hoàng gia quận chúa, liền tính là có rất nhiều hoàng gia công chúa đi hòa thân. Hiện giờ, tuổi tác tương đương đều đính hôn, nàng đều cho rằng Đoan Mục giao sẽ tứ hôn cấp hoàng tử, không nghĩ tới hoàng gia việc hôn nhân, cùng nàng không quan hệ. Nàng việc hôn nhân là vương gia vương phi vô pháp làm chủ đi đã trải qua tần vân thường sự tình lúc sau đại gia tới tâm tình là vui sướng trở về lúc sau tâm tình là trầm trọng Những nam vương phi là như thế nào xử trí những cái đó dám tự mình vi phạm nàng mệnh lệnh người linh huyên cùng linh nguyệt nhi đều không có dò hỏi chỉ là hy vọng tần vân thường có thể bình yên vô sự chờ linh huyên trở về vân gia nhìn đến cẩm nương không có trở về trà nhi lắm miệng hỏi một câu bạch ma ma cũng tò mò không thôi linh huyên liền đem tần vân thường sự tình nói một bên khái thở dài vẫn là vân gia hảo Sạch sẽ, cái gì đều không cần lo lắng. Nếu là cha lúc trước nạp rất nhiều di nương, có rất nhiều con vợ lẽ, kia chính mình hiện tại không được điên mất rồi. Khác không nói, liền quang bị bọn họ nhìn chầm chằm vân ra ra sản, phải lăn lộn người chết kiếp. Bạch ma ma ở trong cung là sự tình gì không có xem qua, cho nên gợn sóng bất kinh, đến là trà nhi bị hoảng sợ, còn chảy vài giọt nước mắt, vẫn luôn nhắc mãi Tần Vân Thường là người tốt, như thế nào liền không hảo báo đâu. Người tốt thật sự có hảo báo sao? Linh Huyên không cho là đúng. Kiếp trước, nàng tin tưởng, nhưng này một đời đâu. Khác không nói, liền chỉ cần nói Tần Tuần Phủ, tất cả mọi người biết hắn là hoàn quất, nhưng những cái đó bạc chính là ngăn chặn mọi người miệng lưỡi thế gian, làm Tần Tuần Phủ lương đeo tham ô chi danh. Chính là, ở gian nam, nhận thức Tần Tuần Phủ người đều biết, hắn nhất thanh liêm, lại cuối cùng không có thể rơi vào một cái hảo thanh danh, đây là cái gọi là người tốt có hảo báo sao. Linh Huyên tâm tình dị thường phức tạp, cả một đêm trằn trọc. Ngủ không tìm, Tổng cảm thấy còn có chuyện gì muốn phát sinh. Vân Phủ Đại ca núi cao vút tận tầng mây ở Vân Phủ, xem như nhất không có thanh âm. Bởi vì là duy nhất con vợ lẽ, nhất không được người đại thấy. Sau lại, bởi vì Linh Huyên một câu, được đến Vân Mặc chú ý, cũng làm trong phủ mấy cái huynh đệ đối hắn khác mắt thấy đãi, trừ bỏ Vân giật ở ngoài, hắn với ai quan hệ đều rất không tồi. Tứ đệ, có việc sao? mới vừa ở nha môn xử lý sự tình trở về vân khải liền trên người quan phục đều không coi trừ bỏ đã bị núi cao vút tận tầng mây cấp ngăn cản có vẻ có chút kinh ngạc sách này thượng nói ta có chút không rõ đến thỉnh giáo đại ca một phen núi cao vút tận tầng mây mặt không đổi sắc nói vân khải nhún mày trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng vẫn là gật gật đầu nói theo ta đi thư phòng đi hảo núi cao vút tận tầng mây chân trước đi theo vân khải rời đi sau lưng âm vũ chỗ liền xuất hiện một đạo thân ảnh Đầy mặt khinh thường hướng về phía trên mặt đất phi một tiếng, âm dương quái khí nói một câu, còn thư thượng đâu, cũng không ước lượng một chút chính mình cái gì thân phận, học vấn lại hảo, cũng liền cái con vợ lẽ, thử, còn có thể nhập con trường. Vào vân khải thư phòng, núi cao vút tận tầng mây liền buông xuống trong tay thư, sắc mặt nghiêm túc nói, đại ca, ta cảm thấy tào thị có chút không thích hợp toàn bộ vân phủ người, đều không mừng tào thị, trong lén lút, căn bản không có cái gì tôn sưng. Như thế nào cái không thích hợp? Vân Khải biết Vân Ba cùng núi cao vút tận tầng mây đều có phái người nhìn chằm chằm tàu thị, cho nên mới không có nhiều quảng. Nàng giống như ở mưu tính cái gì, mấy ngày này tâm tình đặc biệt hảo, liền nhìn đến ta đều không khép miệng được, tình huống như vậy là chưa bao giờ từng có liền bởi vì như vậy, mới khiến cho núi cao vút tận tầng mây chú ý ta làm người cố ý chú ý một chút, Ngẫu nhiên nghe được tàu thị rất là kiêu ngạo nói cái gì Vân Linh Huyên không được, Vân Linh Yên không phải có thể chứ. Ta nghĩ, có phải hay không ở tính kế Linh Yên chuyện gì? Linh Huyên đối chính mình đề điểm, hắn nhớ thương ở trong lòng, biết Tào Thị nhất không mừng nàng, cho nên mới sẽ yên lặng chú ý, âm thầm có thể hảo hảo bảo hộ nàng. Hiện tại, biết Tào Thị theo dõi Vân Linh Yên, cho nên không thể bình tĩnh, trực tiếp tìm tới Vân Khải, nhìn xem có cái gì biện pháp có thể giải quyết một chút, miễn cho thật sự tính kế Linh Yên, sẽ làm Linh Huyên thương tâm. Các nàng hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau, đã đủ thê thảm, Tào Thị còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu, quả thực không phải người. Vân Khải vừa nghe. Trong lòng kinh ngạc một chút, biết Tào thị vẫn luôn ở mưu tính vân gia tiền tài, hận không thể đem linh huyên hai chị em diệt trừ, hảo hợp lại vân gia hết thảy. Hiện tại, nghe núi cao vút tận tầng mây như vậy vừa nói, liền biết Tào thị vẫn là không có từ bỏ cái kêu ý niệm. Chính là, vân gia hiện tại đều về linh Huyền quảng, tính kế linh yên, lại có gì ý nghĩa đâu. Người tiếp tục chú ý, có cái gì tin tức lập tức nói cho ta, ta làm vân ba đi vân gia nói cho linh huyên một tiếng, làm nàng nhiều hơn chú ý vân khải suy nghĩ một chút vẫn là tiểu tâm một ít hảo, hảo núi cao vút tận tầng mây rất là tán đồng, chỉ có vân ba đi vân ra, mới sẽ không dẫn người hoài nghi. đối với tào thị những cái đó âm mưu tính kế, linh huyên tự nhiên là cảnh giác. nàng nghe xong vân ba tới nói những lời này đó sau, nghĩ tính kế linh yên, chỉ có linh yên việc hôn nhân, nhưng chính mình cái này đương tỷ tỷ còn không có cấp kê, còn không có đính hôn đâu, nhân gia liền theo dõi linh yên, cho rằng dễ dàng như vậy sao? đã biết nhân gia mục đích, linh huyên đến không có như vậy hoảng loạn. Tàu thị tính kế còn ở trong lòng, bên kia lại xảy ra chuyện. Đại tiểu thư đang thịnh sắc mặt hoảng loạn làm cùng bá trực tiếp lánh tiến vào, ở bạch ma ma được bẩm báo lúc sau thấy linh huyên, hô hấp có chút rồn rập nói, không hảo, Giang Nam đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Giang Nam, là linh huyền trong lòng thương. Nàng phát hiện, từ Giang Nam chuyển đến, chưa bao giờ từng có cái gì sự tình tốt, làm nàng không cầm nhữ như mày, trong lòng có chưa bao giờ từng có chống cự. Giang Nam chuyển đến tin tức nói là sở hữu cửa hàng đồ vật đều cung ứng không thượng, đã loạn thành một đoàn đang thịnh cái chán đổ mồ hôi nói. sở hữu, linh huyên sửng sốt, sắc mặt ngưng trọng hỏi. là, sở hữu, mặc kệ là thức ăn vẫn là khác, thậm chí liền trồng trọt mà hạt giống đều tiếp không thượng, càng đừng nói bên sở hữu sự tình lập tức bạo phát, làm hắn cùng vân ba thiếu gia hoàn toàn không biện pháp xử lý, chỉ có thể bẩm báo đại tiểu thư là có người cố ý nhằm vào vân gia, liền tính sinh ý không tốt, nguồn cung cấp cung ứng không thượng. Không có khả năng ngay cả hạt giống đều theo không kịp. Phải biết rằng, hiện giờ nhất gieo giống quan trọng mùa, nông dân nhóm đều chờ gieo trồng vào mùa xuân đâu. Nếu xảy ra chuyện, liền tỏ vẻ có người không nghĩ Vân Gia ở Giang Nam phát triển, thậm chí là cố ý chặt đức Vân Gia ở Giang Nam hết thảy. Đang thịnh không có trả lời, đây là rõ ràng vấn đề. Đại tiểu thư nghĩ tới, liền tỏ vẻ chuyện này, nhân ra căn bản không nghĩ dấu giếm, còn thậm chí có loại ở khiêu khích Vân Gia ý tứ, không thể nói không đầu. Vân gia, rốt cuộc đắc tội người nào. Như vậy nhiều năm ở Giang Nam, sinh ý đều là cực hảo, không có người dám động Vân gia một chút. Từ phu nhân cùng lão gia đi tìm chết lúc sau, Vân gia liền thành nhiều tai nạn địa phương, không phải đại tiểu thư bị đổi giết, chính là Vân gia thiếu chút nữa bị diệt môn, khác những cái đó lông gà vỏ tỏi tính kế liền không nói, liền nói hiện giờ Giang Nam sự, không biết muốn nhiều ít khó giải quyết. Đang thịnh, người đi theo Vân bà thiếu gia nói, đem trong kinh thành không có gieo giống lương loại trước tăng cường Giang Nam. Muốn buổi tối liền chuẩn bị tốt, sáng mai, xuất phát đi Giang nam linh huyên không có hoảng, tương phản, ở ngay lúc này, nàng tâm, chấn định cực kỳ, bình tĩnh, có điểm đáng sợ. Đi, đi Giang nam, đang thịnh trận tròn mắt, là đại tiểu thư tự mình đi sao? Là, mau đi chuẩn bị đi. Nàng không đi, như thế nào có thể giải quyết Giang nam sự tình đâu? Chờ đang thịnh rời đi, bạch ma ma ở một bên có điểm lo lắng mở miệng hỏi, đại tiểu thư, ngươi một cái cô nương ra. Đi Giang Nam xuất đầu lộ diện đói, không thích hợp đi. Linh Huyên nhìn bạch ma ma liếc mắt một cái, sắc mặt trầm trầm nói, không thích hợp, lại có thể làm sao bây giờ. Trừ bỏ ta, không có khác thích hợp người được chọn. Nàng cũng không nghĩ đi, đặc biệt là nàng năm nay cập kê, bao nhiêu người nhìn trầm trầm. Bạch ma ma bởi vì nàng lời nói mà trầm mặc, đúng vậy, toàn bộ vân gia trừ bỏ đại tiểu thư, ai còn có thể đi Giang Nam đâu. Liên tính vân ba thiếu ra có thể đi, cũng giải quyết không được Giang Nam cục diện dối dám? Rốt cuộc hắn không phải vân ra người, chỉ là ở kinh thành, đại tiểu thư bày mưu đặt kế mà thôi, nhân ra cùng vân phủ một chút mặt mũi, hơn nữa đại tiểu thư hoàn toàn mặc kệ sự, mới làm vân ba thiếu ra nói thượng lời nói. Nếu thật sự đi giang nam, ai nguyện ý đại thấy hắn đâu? Bạch ma ma, người cùng trả nhi lưu tại kinh thành linh huyền không nghĩ bạch ma ma tuổi lớn, còn tàu xe mệt nhọc, thân thể chịu không nổi không nói, còn phải lo lắng hái hùng. Đông mai đông tuyết cũng lưu tại kinh thành chiếu cô yên nhi. Ta mang ảnh Nhi cùng Liêu Xanh đi chỉ là, nàng trong lòng có chút do dự. Đại tiểu thư, mang lên một ảnh đi bạch ma ma biết, này đi giang nam, hung hiểm vạn phần, chính mình cùng trà Nhi đi, nói không chừng còn giúp đảo vội, đến không có mánh liệt yêu cầu cùng nhau đi theo đi. hắn võ công cao, cùng ảnh Nhi cùng nhau, tất nhiên có thể bảo vệ tốt đại tiểu thư. chương 177 mặt khác gắn bài. Linh huyên không có trả lời, mà là trong lòng ở rồi rắm nàng biết này đi giang nam, vạn phần hung hiểm nhưng lại không yên tâm trong nhà A. Người khác cho rằng vân ra thật sự có ám vệ liền bạch ma ma đều như vậy cho rằng, nhưng thực tế thượng đâu. Vân ra trừ bỏ một ảnh cùng ảnh Nhi ở ngoài, lấy ra tay người, thật sự không nhiều lắm. Nàng liên sợ chính mình rời khỏi sau, có người đối vân ra xuống tay, thì mất nhiều hơn được. Người đi trước cho ta thu thập hành lý, không cần nhiều mang, trên đường nhẹ nhàng là chủ, đến lúc đó đồ vật không đủ, đi Giang Nam có thể bổ sung linh huyền nghĩ cùng ảnh Nhi thương nghị một chút. Rốt cuộc muốn mang bao nhiêu người đi Lúc này đây đi nói Khẳng định đều đến biết võ Nếu là sẽ không võ Nói không chừng vẫn là trói buộc Chỉ là cầm nương bên kia làm sao bây giờ Nàng là hy vọng mang cái sẽ ý ghề thuật đi Vạn nhất có chuyện gì Cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau Chính là tần vân thường bên kia lại không rời đi cầm nương Làm nàng đầu lớn Lao nô này liền đi bạch ma ma Thấy không thể giúp cái gì Liền chạy nhanh hô trả nhi cùng đi thu thập hành lý Linh Huyên làm Liễu Xanh đi tìm ảnh nhi tới, cùng nàng thương nghị một chút, đi Giang Nam muốn định nhiều ít người. Ảnh nhi đối vân gia tình huống vẫn là tương đối hiểu biết, trừ bỏ nàng cùng một ảnh ở ngoài, thế tử ra còn mang đến 10 cái người, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng võ công không rơi, xem Liễu Xanh cùng Đông Tuyết sẽ biết. Trừ bỏ một cái đi theo cổ phượng Vũ Ly Kinh lúc sau, còn lại người đều ở vân gia, điểm này, có thể hảo hảo lợi dụng lên. Linh Huyên cùng ảnh nhi tinh tế thương nghị lúc sau, cảm thấy vẫn là lưu lại một ảnh để người vạn nhất có người lựa chọn ở ngay lúc này xuống tay. Cuối cùng, Linh Huyên mang theo ảnh Nhi, Liễu xanh, còn có hai cái phía trước đi theo một ảnh nam và tử, đại Tiêu tiểu văn, tiểu nhân Tiêu tiểu võ, vân ra chuẩn bị thức mau, liền chờ vân ba đem hạt giống chuẩn bị tốt, sáng mai, Linh Huyên liền có thể dẫn người ra kinh. Ra dòi thúc ngựa đi giang nam, cũng đến 10 ngày tả hữu, đây là ở một bên thay ngựa, một bên không nghỉ ngơi dưới tình huống. Linh Huyên biết chính mình không có khả năng làm, Cho nên lên xe ngựa lúc sau, liền chuẩn bị phân bổ câu đưa thư, làm Giang Nam bên kia người không cần cùng bất luận kẻ nào khởi bất luận cái gì xung đột, sở hữu sự tình, đều chờ nàng tới rồi lúc sau lại giải quyết. Có thể chống đỡ chống đỡ, không thể chống đỡ, giống nhau đóng cửa. Vân Gia sinh ý ở Giang Nam sừng sững như vậy nhiều năm, chưa bao giờ làm những cái đó tiểu nhị trưởng quậy chân chính nghỉ ngơi quá, liền thừa dịp lúc này, hảo hảo chỉnh đốn một chút, cũng chưa chắc không thể. Chỉ là, không biết chặt đức Vân Gia nguồn cung cấp người có thể hay không thừa nhận vân gia điệu thấp trầm mặc. Đúng vậy, linh huyên cách làm, lại là làm giang nam lâm vào một cổ quỷ dị bầu không khí, những người đó muốn ăn chết vân gia, ít nhất nhiều năm như vậy, nhìn vân gia quá độ tài, chính mình lại chỉ dính một chút tiện nghi, cho nên muốn muốn ăn đầu to, chờ vân gia tới xin tha. Chính là, thật sự làm, lại phát hiện sự tình không có thuận lợi vậy. Vốn nên kêu trời khóc đất cầu người vân gia trường quài, có thể trống, đều ở gắt gao trống, cũng không mở miệng cầu người. Không thể chống người, đều lựa chọn đóng cửa, trong lúc khiến cho đại chấn động, đã đưa tới không ít nghị luận, có người thậm chí ngắt lời, vân ra gia ở Giang Nam chịu đựng không nổi, muốn đổ. Nhưng Giang Nam chịu đựng không nổi, muốn bao nhiêu người mất nghiệp, cũng làm bao nhiêu người quá không được bình tĩnh nhật tử. Như vậy hậu quả, ai có thể phụ trách? Những người đó ở trong lòng ẩn ẩn nôn nóng, rốt cuộc, ngao hơn 20 thiên lúc sau, biết được vân ra đương nhiệm ra chủ tới rồi Giang Nam xử lý chuyện này lúc sau, đại gia mới trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Âm thầm thương nghị, chờ đợi vân ra người tới cầu, nhất định phải tốn cao cao, không thể dễ dàng liền chịu thua, cứ như vậy, náo loạn như vậy đại vừa ra, căn bản không có cái gì ý nghĩa. Chỉ là, cho rằng vân linh huyên tuổi con nhỏ, hảo đắn đo, những người đó liền thật sự đoán trước sai rồi. Biết được vân linh huyên tới rồi giang nam tấn thành, mỗi người đều bắt đầu làm chuẩn bị, chờ đợi công phu sư tử ngoạng. Chính là, vân linh huyên thật sự như vậy hảo đắn đo sao? Linh huyên tới rồi tấn thành. Vân ra mấy cái ở Giang Nam phụ trách người đều biết, cho nên được tin tức, liền toàn bộ chạy tới ban đầu 5 năm trước chính mình ở Giang Nam tiểu trụ cái kia sân, nơi này cũng đã sớm thu thập sạch sẽ, liền chờ nàng tới. Cấp đại tiểu thư thỉnh an Giang Nam trưởng quài đến đều rất có tự mình hiểu lấy, không có coi khinh trước mắt cái này năm ấy 15 tuổi tiểu cô nương. Các vị đều là ta trưởng bối, nên là ta cấp các vị hành lễ mới là Linh huyễn biết, càng là ra bên ngoài trưởng quài, càng là ở vân ra gia thời gian lâu dài cho nên đối bọn họ vẫn là thực kính trọng, nhưng tiền đề là bọn họ tâm là hướng về Vân gia. Nếu là tâm là hướng về nơi khác, vậy đừng trách nàng không niệm ngày xưa tình phân. Đại tiểu thư khách khí, lão hủ chợt đều đang đợi đại tiểu thư đã đến, hảo giải quyết trước mắt Vân gia cửa hàng gặp được vấn đề, không biết đại tiểu thư có cái gì ý tưởng sao? Đi đầu người cũng không dám trì hoãn, trước mắt vấn đề là Vân gia từ sáng tạo mới tới hiện tại, nhất nguy cơ thời điểm, khách khí này đó đều giải quyết cái gì vấn đề. Trần Bá Linh Huyên mới vừa rồi biết kia trưởng quầy họ Trần, cũng không tính toán lại theo chân bọn họ kéo dài đi xuống, ngồi xuống chủ vị, sắc mặt nghiêm túc nói, ta mới tới Giang Nam, cụ thể phát sinh sự tình cùng hiện tại Vân Gia cửa hàng muốn gặp được sự tình cũng không phải rất rõ ràng, có thể cùng ta hảo hảo nói một câu sau. Nàng đến tôn trọng những cái đó tận tâm tận lực vì Vân Gia bán mạng các lão nhân. Trần Bá cùng vài vị tới trưởng quầy nhìn nhau liếc mắt một cái, ở ăn ý bên trong giống như hạ cái gì quyết định, nhẹ giọng gật gật đầu nói. Đại tiểu thư có thể hỏi như vậy, kia lão hủ liền cùng đại tiểu thư tinh tế nói thượng một lần. Tư chân bà nói, Linh Huyên cũng chậm rãi đã biết Giang Nam sinh ý một cái đại khái tình huống. Mặc kệ là làm cái gì sinh ý, Thượng quan viện lo liệu chính là chính mình có cơm ăn, cũng không thể chết đói người khác, cho nên làm cái gì sinh ý đều cho người khác một cái đường sống. Dù sao mặc kệ nhân ra muốn làm cái gì, toàn bộ Giang Nam, nàng cũng ăn không vô đi. Cũng bởi vì như vậy, mới xảy ra trước mắt khó giải quyết sự tình. Tỷ như nói đồng ruộng, mua, không nhất định toàn bộ đều là loại giống nhau, cho nên có yêu cầu khác hẳn, giống, phải tìm lương thương mua, hảo lẫn nhau đều đến lợi. Chính là, lúc này đây, chẳng những nhiễm dệ phường nguyên liệu bị người cự tuyệt nói đã không có, liền lương thương đều nói lương loại đã không có, càng đừng nói bên, cho nên nơi này bao hàm cái gì, là cái ngốc tử đều có thể minh bạch. Linh huyên minh bạch lúc sau, nhìn chân bá, nhàn nhạt hỏi, có thể biết được vấn đề mấu chốt ra ở nơi nào sao? Nàng tin tưởng làm buôn bán người đều không đơn giản là trung hậu thành thật. Trần Bá nhìn qua thực trung hậu, nhưng trong hai mắt hiện lên khôn khéo cũng không phải là như vậy tuổi lão nhân nên có. Cùng vân gia liên hệ ra như vậy đại sự tình, Trần Bá nếu là cái gì đều không coi cha nói, đó là thật sự không thể nào nói nổi. Trần Bá hai mắt mị một chút, trong mắt hiện lên một tia quan mang. Nói thật, từ lao gia phu nhân qua đời lúc sau, hắn trong lòng vẫn luôn ở lo lắng, đại thiếu gia rơi xuống không rõ, to như vậy một cái vân gia giao cho tuổi nhỏ đại tiểu thư thật sự có thể căng đến lên sao. Vân gia bao lớn, ai cũng không biết, bởi vì bọn họ đều là phụ trách một khối địa phương, nhưng hiểu biết cũng không hoàn toàn. Chân chính biết vân gia có bao nhiêu của cải, chỉ có vân gia chân chính người cầm quyền. Hắn nghĩ, lúc này đây vân gia xảy ra chuyện, đại tiểu thư nếu là không thể giải quyết, chỉ sợ ở Giang Nam muốn co lại một nửa, cùng ngày xưa Huy Hoàng không thể đánh đồng. Nhưng hiện tại, đại tiểu thư nghe song chính mình nói những lời này đó sau, chẳng những không có tức giận, Ngược lại hỏi nhất quan trọng một chút, làm hắn trong lòng cảm phục, không hổ là phu nhân bồi dưỡng ra tới, tuổi nhỏ nhưng ổn trọng, có lẽ này đối vân ra tới nói, là một cái khác cơ hội. Lao hủ cha quá, sự ra chi nhân, nếu là Lao hủ cha không sai nói, hẳn là cùng Mỹ thực lâu có quan hệ Trần Bá đem chính mình biết đến sự tình nói ra, một bên quan sát đến đại tiểu thư biểu tình. Mỹ thực lâu, Linh Huyên lanh trào nhỉ non một câu, ngẩn đầu nhìn Trần Bá nói, ta nhớ rõ lúc trước phân phó qua. Có thể cho phép Mỹ Thực Lâu tồn tại, nhưng không thể cho phép nó làm đại, không biết Trần Bá làm được không có. Quả nhiên sắc bén, Trần Bá trong lòng dùng mình, thấp dọng cung kính nói, Mỹ Thực Lâu vẫn luôn ở láo hủ trong khống chế, là thành là bại, xem đại tiểu thư y tứ. Một cái nho nhỏ Mỹ Thực Lâu đều không chê không được nói, vân ra ở Giang Nam sinh ý liền làm không công. Nói thật, lúc trước Mỹ Thực Lâu liền không nên tồn tại Giang Nam, đáng tiếc, đại tiểu thư như vậy phân phó, bọn họ làm việc, chỉ có thể nghe phân phó. Trước lưu trữ Linh Huyên trong mắt lật qua một tia lanh màng, đạm cười nói, không lưu trữ, như thế nào cấp những cái đó chờ xem vân gia chê cười người một cái mong đợi đâu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tổng cảm thấy tuổi nhỏ đại tiểu thư trên người có một cổ liền phu nhân đều không có sắc bén tôn quý chi khí, trong lòng không khỏi có chút chờ mong, nghĩ đại tiểu thư sẽ cho vân gia mang đến một cái khác kỳ tích sao. Đại tiểu thư nhưng có cái gì an bài? Trần bá đỉnh không được mọi người hứng thú bừng bừng ám chỉ, chỉ có thể căng ra đầu hỏi. Ta không có tới thời điểm, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nên chống tiếp tục chống, trước đem lương loại sự tình cấp giải quyết đó là từ kinh thành mang đến, số lượng còn không nhỏ đâu, không thể trì hoan gieo trồng vào mùa xuân. Không biết mạc sĩ thịnh viêm có biết hay không, mỗi một năm từ vân gia lấy đi dẫn đi, đổi thành lương thảo nói, không sai biệt lắm bạc lại đến quay lại vân gia tới. Vân gia ở Giang Nam có bao nhiêu đồng ruộng, nàng đều không có hảo hảo tính cây quá, đơn giản là mẫu thân lúc ấy mua thời điểm cũng là nhìn liền không, cũng không có định số. Còn có vô số đỉnh núi, lúc trước mâu thân xuống tay mua thời điểm, chính là một mảnh hoang vu, hiện giờ chính là thành kiếm tiền kim sơn. Đại tiểu thư nhưng mang theo lương loại tới. Trần bá hai mắt sáng ngời, kinh hỉ hỏi. Ấn Linh Huyên không có dầu dếm, cười nói, được đến tin tức lúc sau, ta khiến cho chuẩn bị lương loại, một đường lại đây thời điểm, cũng lục tục thu mua một ít, hẳn là cũng đủ ứng phó rồi. Thật tốt quá trần bá che giấu không được trên mặt ý cười, kinh hỉ nói, có lương loại, có lương thực, các ba tánh liền không hoàng hốt. Này so cái gì đều phải quan trọng. Nếu là các ba cánh không chiếm được lương loại, lo lắng về sau nhật tử, trước hoàng lên, liền sẽ loạn, rối loạn, sự tình liền nhiều. Nói không chừng, đến lúc đó là việc nhỏ biến thành đại sự, liền khó có thể giải quyết. Ngày mai, ai đi ở nông thôn, ta cùng đi nàng mới không cần đãi ở trong thành đâu. chương 178 vánh hạ quyết tâm. Mọi người nghe xong đại tiểu thư lời nói sau, mỗi người khỏe miệng nổi lên một mặt ý cười, nghĩ những người đó chờ đại tiểu thư đi cúi đầu. Lại không biết tuổi nhỏ đại tiểu thư càng không hào đắn đo. Nàng làm sự tình, càng là ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Chỉ sợ, như vậy quyết định, không phải người bình thường có thể làm được. Ngày hôm sau, Linh Huyên liền mang theo ảnh nhi đám người, Quang Minh chính đại gia Tấn Thành, hướng ở nông thôn đi. Đến nơi Tấn Thành cục diện rồi dám, nàng hoàn toàn không có đi quản tính toán. Cứ như vậy, nguyên bản ngạo kiều những người đó, trợn tròn mắt. Trong thôn nông dân đều ở nôn nóng chờ, nếu là lại bỏ lỡ thời cơ chẳng khác nào thượng nửa năm thu hoạch một chút đều không có, bọn họ nôn nóng, có thể nghĩ. Không có thu hoạch, tương đương bọn họ muốn nói bụng. Tới lạc, tới lạc trong thôn người là nửa đêm được đến tin tức, nói là đại chủ nhân từ kinh thành tự mình mang theo lương loại tới, đủ loại, cũng đủ đại gia năm nay trồng trọn. Cho nên, sáng sớm, mọi người đều ở ngẩn cổ chờ đợi, hy vọng này không phải một cái vui vừa, bọn họ không chịu nổi kết quả cuối cùng. Không đợi lôi kéo hạt giống xe ngựa đến trước mắt, Những cái đó nông dân liền nóng bỏng đón đi lên, hoàn toàn không cần xe ngựa đưa đến trong thôn, mỗi người đều tranh tiên đoạt sau đem hạt giống cấp rỡ xuống xe, trực tiếp khiêng hướng trong thôn chạy, làm cho một bên người tưởng ngăn cản, bị linh huyên cấp ngăn cản. Nàng thích cảnh tượng như vậy, khí thế ngất trời, này đó ba tánh cũng chỉ hy vọng tồn tại, có hạt giống, là có thể mang đến vô tận hy vọng, như vậy thấy đủ thương nhạc, làm nàng trong lòng cảm động. Ở kinh thành cái kia bực bội đại chảo nhuộm, loại này hình ảnh, là hoàn toàn nhìn không tới. Nàng tùy ý những cái đó nóng bỏng thôn dân đem hạt giống dọn vào thôn tử, làm không xe ngựa đặt ở thôn bên ngoài, không cần đánh vỡ loại này vui sướng, sau đó làm liêu xanh năm chính mình xuống xe ngựa. Đến nỗi ảnh nhi cùng tiểu võ, ra khỏi thành lúc sau, Linh Huyên có An bài khác, đã sớm không ở trên xe ngựa. Nhìn đến như vậy tuổi nhỏ đại chủ nhân, thôn trưởng bọn người hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám chậm trễ, rốt cuộc nhân ra từ kinh thành làm ra như vậy lương loại, chính là không dễ dàng. Thôn trưởng liền không cần khách khí. Ta dẫn người ở trong thôn đi dạo, người đi trước đi lương loại cấp phân phát đi xuống, mặt trên đều viết cái gì hẳn giống, phương tiện ăn bài. Như vậy bầu không khí, linh huyên không có cố làm ra vẻ, mà là cùng cái tiểu bối dường như, phá lệ khách khí. Thôn trưởng đám người cũng biết, trước mắt không phải khách sáo thời điểm. Trong thôn người đều vạn phần nôn nóng đang chờ đợi lương loại đã đến, nếu là lại không đi giải quyết, nói không chừng lương loại đã bị bọn họ cấp phân đâu, cho nên nói vài câu khách khí lời nói. Mang theo trong thôn người vội vàng hướng phóng lương loại địa phương đi. Hồi xuân đại địa chính là nhìn mãn nhãn sinh cơ bừng bừng cỏ dại, linh huyên cũng cảm thấy này cảnh sắc hợp lòng người. Đại tiểu thư, để ý dưới chân nhìn đại tiểu thư chậm rãi hướng trên núi đi. Liêu xanh đẩy mặt lo lắng nhắc nhở, ta cũng cùng ảnh nhi học mấy chiêu, đừng khi ta cùng khác tiểu thư khuê các giống nhau. Nơi này đường núi cũng hảo tẩu, đừng khẩn trương hề hề. Linh huyên nói thuận miệng, lại không biết liêu xanh nghe xong nàng cái gọi là mấy chiêu lúc sau, khoe miệng vẫn luôn run rẩy. Đại tiểu thư, ngươi cái gọi là mấy chiêu, nô tỷ có thể nhất chiêu diệt ngươi. Lời nói là nói như vậy, nhưng liếu xanh vẫn là thật cẩn thận chăm sóc, vạn nhất dưới chân trượt, làm đại tiểu thư quăng ngã đi xuống, cũng không phải là đùa giỡn. Nơi này cũng không phải là kinh thành, nhưng không có cẩm nương như vậy y thuật cao siêu đại phu. gì Đương bỏ đến giữa sơn núi, thấy được một loại hơi ở trong trí nhớ tồn tại quá đồ vật, nhịn không được phát ra một tiếng kinh nghi, biết đó là mùa đông trồng trọt đi xuống đông ngầm, mọc rất là khả quan. Nguyên bản, thân phận của nàng, đối mấy thứ này, thật sự không có nhận thức khả năng. Chẳng qua, kiếp trước thời điểm, chính mình ở Giang Nam trụ quá, có một lần vô tình bên trong gặp thôn Trang Hải Tử, cầm bông cột chơi đùa, mới biết được những cái đó bạch bạch giống như bông tuyết giống nhau đông đều là từ như vậy cột ra tới, cho nên lúc ấy quan sát đặc biệt cẩn thận. Loại này ấn tượng liền vẫn luôn thật sâu khắc vào trong đầu, như thế nào đều vứt đi không được. Có lẽ, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, Nàng hy vọng xa vời đều là cái loại này bình tĩnh tự nhiên nhật tử, mà không phải trước mắt loại này tràn đầy âm mưu tinh kế bất đắc dĩ nhật tử. Liễu xanh, đợi lát nữa xuống núi lúc sau, hỏi một chút thôn trưởng, này năm rồi thu hoạch đông, còn có hay không? Linh huyên trong đầu hiện lên một ý niệm, khỏe miệng dơ lên một mặt tràn đầy tính kế tươi cười, xem Liễu xanh vẫn luôn ở nuốt nước miếng. Đại tiểu thư, ngươi như vậy cười, hảo ta mị, cùng thế tử ra không sai biệt lắm, đây là muốn tính kế ai đâu? Nô tỷ nhất định ghi nhớ này dọc theo đường đi, mỗi người đều hoa một đoàn hỏa, nếu là đại tiểu thư thật sự có thể nghĩ đến biện pháp giáo hấn những cái đó không có lương tâm, nàng vẫn là rất vui lòng. Đứng ở giữa sườn núi thượng, linh huyên nhìn trong thôn bởi vì phân phát lương loại sung sướng cảnh tượng, không cấm lộ ra một mạt tấm áp, đơn giản tươi cười, làm nàng cả người giống như chiếu vào ấm áp ánh mặt trời, phá lệ mê người. Đó là người nào? Liêu xanh ở nhìn đến cách đó không xa vội vàng tới rồi một đám người, có chút nghi hoặc hỏi. Linh huyên cũng thấy được, tới chính là một đám người, có mười mấy, hùng hổ, cũng không biết có phải hay không bởi vì lương loại sự tình. Linh huyên lo lắng trong thôn sẽ phát sinh cái gì ngoài y mớn, liền chạy nhanh mang theo liễu xanh xuống núi, muốn đi xem cái đến tuật cùng. Mười mấy người, ở liễu xanh trước mặt, không coi là cái gì, cho nên nàng mới có cậy vô khủng. Thôn trưởng, cậu ngươi, nhiều ít đều một chút cho chúng ta thôn đi. Linh huyên cho rằng tới thời điểm, sẽ nhìn đến thế cùng nước lửa rằng có trường hợp. Lại không ngờ chuyển tới lỗ thai chính là đau khổ cầu xin thanh, không cấm có chút trận tròn mắt. Đại chủ nhân đang ở khó xử thôn trưởng ở nhìn đến đứng ở cách đó không xa linh huyên thời điểm, lập tức hai mắt mạo quang, bất chấp nhân ra cầu xin, vội vàng đi phía trước chạy chậm vài bước, vọt tới linh huyên trước mặt. Sao lại thế này? Nhìn, hình như là có việc cầu người A. Đại chủ nhân, là cái dạng này, không phải bởi vì lương loại vấn đề, phụ cận mấy cái trong thôn thôn dân đều không có lương loại nhưng loại. Mọi người đều gấp đến đỏ mắt, lúc này đã biết đại chủ nhân mang theo lương loại tới, cho nên lại đây cầu đều ra một ít cho bọn hắn thôn trưởng là thật sự hữu tâm vô lực, chuyện này, chính mình là thật sự không làm chủ được, ai cũng không biết đại chủ nhân rốt cuộc cái gì cái y tứ. Đừng nhìn đại chủ nhân tuổi nhỏ, nhưng từ trong thành tới vài vị tiểu nhị đều trộm đã nói với hắn, không cần đắc tội đại chủ nhân, liên thành trưởng quầy đều đối nàng lau mắt mà nhìn đâu, nhưng lợi hại này đâu, cho nên hắn mới không dám tự tiện làm chủ. Những người này thật là đáng chết. Linh huyên nổi giận là bởi vì những cái đó tiểu thương vì tính kế vân ra, thế nhưng lấy ba cánh sinh kê ở nói giỡn, quả thực nên giết. Đại tiểu thư từ xưa sinh ý đều là một cái nguyện mua, một cái nguyện bán, miễn cưỡng không được. Liêu sanh đi theo đại tiểu thư bên người có một đoạn nhật tử, nhiều ít biết đại tiểu thư giờ phút này là nổi giận, cho nên ở một bên thấp giọng nhắc nhở. Liêu sanh lời nói Linh huyên như thế nào có thể không rõ đâu. Lúc trước, Mẫu thân nói muốn để lại cho những người đó một cái đường sống, quả thực là sai thái quá. Hiện giờ, bọn họ là có đường sống, lại không đem ba tánh sinh tử xem ở trong mắt. Thôn trưởng, này trong thôn lương loại phân phát đi xuống lúc sau, nhưng còn có dư thừa. Nhìn xuống tức giận, Linh Huyên bình tĩnh hỏi. Có, còn có non nửa là còn lại thôn trưởng vừa nghe chuyện này có môn, liền lập tức kinh hỉ trả lời nói, bởi vì năm trước loại không ít đông, cho nên còn lại lương loại vẫn là man nhiều. Linh Huyên tinh tế tính kế một chút. Nhìn tới rồi mười mấy người, dương giọng hỏi, các ngươi trong thôn, nhưng có thu hoạch hảo đông. Mới mở miệng cầu xin người là phương thôn thôn trưởng, cũng là này đám người đi đầu giả, nghe được Linh Huyên dò hỏi lúc sau, tuy rằng đầy mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là mở miệng nói, có là có, năm nay bởi vì lương loại sự tình áo, năm trước thu đông đều không có bán đi, đều chữ hàng ở trong thôn đâu. Hảo, này đó lương loại, các ngươi có thể nhìn phân đi xuống, bạc gì đó, ta một văn đều không cần. Chỉ cần các người đem trong thôn đông thu thập lên, dựa theo trên thị trường, nhiều ít một cân, toàn bộ bán cho vân ra, Hoa đến, giáp mặt kết toán. Sợ các thôn dân có khác thường cảm xúc, Linh Huyên đem nói nhất rõ ràng. Tới người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới lúc này đây tới cầu lương loại sẽ gặp được như vậy tốt sự tình, không cấm hướng về phía Linh Huyên không ngừng chắp tay thi lễ, nói là mau chóng đem chuyện này thỉnh làm tốt, sau đó cầu trong thôn một ít người, vội vàng đem những cái đó dư thừa lương loại cấp dọn đi rồi. Thấy được ba tánh vì một chút lương loại mà thiếu chút nữa sầu trắng tóc, Linh Huyên ở trong lòng hạ một cái quyết định, đối một bên thôn trường nói, nếu là có thể, thỉnh người cho các người rục lương loại, chuyện như vậy, chỉ phát sinh ở năm nay, từ đây lúc sau, chúng ta đều không rửa những cái đó thương nhân sắc mặt tan cơm, lương loại, chính chúng ta rủ. Mẫu thân, như vậy kết quả, người sẽ cao hơn sao. Huyên nhi đánh vỡ người lưu lại quy củ, nhưng đây cũng là không có cách nào biện pháp. Vì những cái đó ba tánh tồn tại, Huyên Nhi cần thiết muốn làm như vậy. Đại chủ nhân, là thật vậy chăng? Một vị qua tuổi 60 lão nhân chống quả trượng, ở nghe được Linh Huyên nói sau, nhịn không được không đợi thôn trưởng mở miệng liền tùy tiện kích động do hỏi. "Về sau, chúng ta trong thôn thật sự có thể chính mình dục lương loại." Linh Huyên lời nói, là thật sự đưa tới đông đảo ánh mắt, kia ánh mắt nóng cháy quang mang, làm Linh Huyên dùng sức gật gật đầu, trĩnh trọng hứa hẹn nói, "Ngày mai bắt đầu, liền phái người đi tìm, tìm sẽ dục lương loại người, chúng ta bao ăn bao ở các bác." Cần phải làm nhân gia lưu tại trong thôn dục lương loại, về sau chính chúng ta gia lương loại, phân cho còn lại trong thôn ba tánh, hoàn toàn không cần xem thương hộ sắc mặt, chờ đợi bọn họ bố thí. Quyết định này, kỳ thật từ gia kinh bắt đầu, cũng đã hạ quyết định. Bị người chế nước không bằng vứt bỏ chói buộc, làm chính mình trở thành nhất tự do. Thật tốt quá, thật tốt quá cái kia mở miệng do hỏi lão nhân kích động lệ nóng doanh trọng, mỗi một năm vì lương loại, ngao trắng nhiều ít đầu tóc, ai đều không thể thể hội cái loại này tâm tư. Nếu là lấy sau trong thôn chính mình có lương loại, kia nhật tử, không biết muốn hảo bao nhiêu. Trước 179 mới sinh ngã con. Tất cả mọi người kích động không thôi, rất nhiều phụ nhân đều kích động cầm đôi tay, hoặc mắt hồng hồng, đều tưởng gào khóc. Bọn nhỏ là không biết đã xảy ra cái gì, nhưng thấy các đại nhân kích động, chính mình cũng đi theo hoan hô. Những cái đó hán tử nhóm, biểu tình kích động đã nắm quyền đấm mặt đất, bọn họ quá trung hậu, phát tiết không ra trong lòng cái loại này kinh hỉ Nhìn bọn họ kích động. Linh Huyên hốc mắt cũng đỏ, cảm thấy chuyện này là Vân gia xin lỗi bọn họ. Trần Bá không có đi theo đi ở nông thôn, chỉ là trong thành còn có chuyện muốn hắn làm, cho nên liền tính lo lắng, cũng không thể nơi hà. Chính là chờ đến đại tiểu thư tử ở nông thôn trở về thôn trang, chờ thủ hạ đem phát sinh ở nông thôn sự tình nhất nhất bẩm báo lúc sau, Trần Mặc nửa ngày hắn mới sâu kín cảm thán một câu: con mới sinh không sợ cọp, là nên như vậy. Hảo, Vân gia quả nhiên đời đời ra người tài ba, không tuổi, thật không sai. Ban đầu đầy ngập lo lắng ở biết đại tiểu thư sau khi quyết định, lập tức đem sở hữu lo lắng thả đi xuống, chuẩn bị vô điều kiện duy trì rốt cuộc. Từ lúc ban đầu phu nhân đem chính mình đưa đến giang nam thời điểm, hắn liền ở trong lòng âm thầm thề, Vân gia ở, hắn ở, mặc kệ ai đương ra, chỉ cần có thể thủ vững, nhất định bảo vệ Vân gia ở giang nam hết thảy. Nếu không phải lần này sự tình nháo quá lớn, hắn cũng không muốn làm đại tiểu thư tự mình tới giang nam một chuyến. Bất quá, hiện tại xem ra, đại tiểu thư tới giang nam vẫn là có chỗ lợi, nàng có thể tự mình giải quyết chuyện này, làm giang nam vân gia người biết. tuy rằng lao gia phu nhân đi rồi, nhưng đại tiểu thư bản lĩnh không nhỏ, sẽ không dễ dàng làm vân gia ngã xuống đi. ít nhất có thể ổn định nhân tâm, làm người không ở miên man suy nghĩ. linh huyên không biết, nàng đơn giản một cái hành động, sẽ vô tình chung làm những cái đó, chờ quan vọng mấy lao gia hỏa đều lựa chọn vô điều kiện duy trì chính mình, này xem như ngoại ý muốn kinh hỉ lớn. không ai biết linh huyên thu mua như vậy nhiều đông muốn làm cái gì. Chỉ biết phụ cận thôn xóm ba tánh được đến tin tức lúc sau, đều đưa đến ban đầu Linh Huyên đưa lương loại đi cái kia trong thôn. Linh Huyên trực tiếp làm người đem bạc đổi thành vụ vạt, hảo phương tiện ba tánh trực tiếp bán đông là có thể trước khi đi bạc, một phân một ly đều không tham tiện nghi, làm các thôn dân rất là cao hứng. Các thôn dân tâm tư rất đơn giản, nhiều cấp mấy văn, là có thể làm cho bọn họ lòng tràn đầy vui mừng, cho nên sở hữu thu mua tình huống thực thuận lợi, không có xuất hiện khác tình huống như thế nào. Chờ đến những người đó phát hiện sự tình không thích hợp thời điểm, đã muộn rồi. Chủ tử ảnh nhi đi ra ngoài mấy ngày biết, mang theo tiểu võ bình an đã trở lại. Linh huyên bởi vì mấy ngày nay muốn xử lý sự tình, mày nhăn láo thâm. Trọng sinh lúc sau, kinh thành thủy thấm vào vần đủ nhưng ít ra lan đến gần nàng không nhiều lắm, bên ngoài sự tình đều là tử vân ba xử lý, nàng chỉ là xử lý vân ba khó có thể xử lý vấn đề. Vân ra ở kinh thành như vậy nhiều năm, chân chính muốn cứng đối cứng, rất ít, lúc này đây. Là gặp được nhất khó giải quyết, cho nên nàng mày đã có vài thiên không có dãn ra khai. Sự tình tra thế nào? Linh Huyên ngẩng đầu nhìn ảnh nhi liếc mắt một cái, lại túi đầu nhìn trên bàn một đống đồ vật, ngựa khí bình tĩnh hỏi. Quả nhiên như chủ tử đoán trước, sở hữu sự tình đều là thượng quan yên làm cùng mạc sĩ lăng hiên ở sau lưng dở cho quỷ. Tưởng nhân cơ hội nuốt vào vân ra gia ở Giang Nam sinh ý, hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi ảnh nhi đem điều tra đến tin tức nói ra, nhưng là những cái đó lao ra hỏa cũng không phải như vậy hảo lừa rốt cuộc vân gia ở giang nam như vậy nhiều năm, cho nên ở quan vọng muốn biết chủ tử hay không như lúc trước phu nhân như vậy lợi hại, tưởng từ giữa được đến càng nhiều chỗ tốt. hiên vương cùng tương lai hiên vương phi mệnh lệnh, xem ra cũng chẳng ra gì. linh hiên vừa nghe, chào phúng một tiếng lúc sau, chăm chọc nói, những cái đó mấy lao gia hỏa đều quá già rồi, liền ta cha mẹ đều rời khỏi tới, bọn họ còn tưởng uy phong một chút, thật đúng là chính là tưởng sai rồi. ảnh nhi nhìn cùng thay đổi cá nhân dường như chủ tử, trong lòng nghĩ hoặc. Chủ tử tuổi nhỏ, liền cập kê đều không có đến, nhưng vì cái gì cho nàng một loại cảm giác chính là vô hại thời điểm, cùng tiểu miêu nhi dường như, dịu ngoan đáng yêu, một chút cái giá đều không có. Cũng thật bị chọc giận, tiêu cả người buộc phát ra tới khí thế, so thế tử ra càng sâu, cảm xúc càng là mang theo một loại nói không rõ, nói không rõ lạnh lẽo, làm người không khỏi đánh cái dùng mình. Chủ tử kế tiếp tính toán như thế nào làm? Biết chủ tử mua rất nhiều đông, ảnh nhi trước sau đoán không ra chủ tử ý đồ. Giang Nam là nhất kiếm tiền địa phương, vân ra làm sinh ý càng là nhắm ngay những cái đó kẻ có tiền, giống nhau người muốn vượt môn tiến vào, thật sự rất khó. Hiện tại, nhiễm dịch phương nguyên liệu bị người chế trụ, muốn làm thượng đảng sinh ý, rất khó. Mà thao thế lâu chờ sinh ý cao quy cách, những cái đó hy hữu nguyên liệu cũng bị người gắt gao giam, đã tới rồi sắp đóng cửa nông nỗi, cho nên những người đó ở nhìn xung quanh, chờ đợi đại tiểu thư cúi đầu. Chỉ là, không biết đại tiểu thư trong lòng có tính toán gì không? Làm nàng cũng không khỏi tò mò, bởi vì đại tiểu thư một chút đều không khẳng trương. Ánh nhi, bồ câu đưa thư hồi kinh, làm người chế tạo gấp gáp ra này đó quần áo, ở trong một tháng có thể làm được sao? Linh Huyên chỉ chỉ trên bàn một ít đồ vật, nghiêng đầu hỏi. Có thể. Nguyên liệu có, nhân thủ có, không có gì vấn đề. Ra roi thúc ngựa, từ kinh thành đến nơi đây, 10 ngày là đủ rồi. Tiết hảo, người lập tức đem này đó đều mang lên, truyền thư hồi kinh. Làm người sau khi làm xong lập tức đưa đến Tấn Thành, trong một tháng cần thiết muốn đưa trở về linh huyên cũng không trì hoãn, trực tiếp hạ quyết định nói. Này đó là. ảnh nhi trần chờ hỏi, sợ đại tiểu thư sự tình quá nặng, miễn cho trì hoãn. Này đó đều là cửa hàng tiếp sinh ý, bởi vì nguyên liệu vấn đề, sinh ý làm không được. Cũng may, này đó quần áo đều là vì trong thành mẫu vị phu nhân sinh nhật tiến làm, thời gian tương đồng, Tấn Thành làm không được, vậy đi kinh thành làm, ta liền không tin, vài món quần áo còn có thể làm khó Vân gia, Linh Huyên trong mắt hiện lên sắc bén, khoe miệng tràn đầy trào phúng. Nhưng trước mắt giải quyết, về sau đâu? Đại tiểu thư biết chuyện này ảnh hưởng có bao nhiêu đại sao? Về sau, Linh Huyên ngẩng đầu nhìn ảnh Nhi liếc mắt một cái, Trào Phúng nói, biên cương khổ hàn, các tướng sĩ quanh năm suốt tháng đều cực nhỏ xuyên ấm, Vân gia chuẩn bị đóng cửa một năm, chuyên tâm vì nơi khổ hàn tướng sĩ làm một năm chống lạnh chi vật tin tưởng những cái đó phu nhân lão gia sẽ minh bạch Vân gia dụng tâm lương khổ. Ảnh Nhi nghe xong lúc sau, trực tiếp há to miệng, hơn nửa ngày phục hồi tinh thần lại lúc sau, nhấp nhấp môi đỏ, ở trong lòng vi chủ tử điểm 188, này quả thực là ở mượn đao giết người, tấn thành, có trò hay nhìn. Kia thao thế lâu đâu? Vì cái gì nàng có loại chủ tử mới là nhất phúc hắc cảm rất đâu? Đừng nhìn chủ tử tuổi nhỏ, nhưng làm được sự tình, nếu là bị những cái đó lao ra hòa biết, khẳng định sẽ đấm ngược dừng chân đang hối hận vì cái gì chọc như vậy một cái phúc hắc chủ đi. Ha ha, muốn nhìn Vân gia chơi cười. Chờ vân ra túi đầu xin tha, liền không biết bọn họ có thể hay không được đến kia một ngày. Chỉ mong, bọn họ hợp lại trụ vài thứ kia, đừng ăn quá căng muốn nổ ra, kia thật sự liền thành một hồi chê cười. Mẫu thân đã từng đã nói với ta, làm buôn bán, phải hiểu được biên báo, đi cao cấp quá mệt mỏi, vậy đi cấp thấp, tổng hảo quá tử thủ nửa chết nửa sống hiếu thắng linh huyên ánh mắt lại là ý cười, hướng về phía ảnh nhi chấp chớp mắt, cười tủm tìm nói, ảnh nhi, ngươi nói thao thế lâu không làm những cái đó tinh xảo mỹ thực Liền làm những cái đó bình thường bá tánh đều có thể vào cửa tiểu thái hào, không biết có thể hay không làm tấn thành những cái đó thương nhân khí hộp mau a Chủ tử, quả nhiên phúc hắc. Nô tỳ không biết, nhưng chủ tử phân phó cái gì, nô tỳ làm theo chính là. ảnh nhi đỉnh cái chán hát tuyến, rất là nghiêm trăng nói. Vậy trước đem cái này làm tốt lạc, ta cũng không thể ở Giang Nam lâu đãi, giải quyết trước mắt sự tình, đến mau chóng hồi kinh. Từ đầu tới đuôi. Linh huyên liền không tưởng cùng những cái đó mới lao ra hỏa đáp thượng quan hệ, càng đừng nói cái gì tối đầu. Đến nỗi tương lai lộ, hừ, bọn họ có thể cùng vân gia giống nhau, có như vậy nhiều của cải cung phụng tiêu xài nói, nàng vui nhìn đến bọn họ có thể kiên trì căng đi xuống. Đến nỗi chính mình làm quyết định, sẽ làm bao nhiêu người hối hận không kịp, vậy không phải nàng có thể cố kỵ? Vân gia có bao nhiêu người chờ ăn cơm, nàng không thể làm đối vân gia trung tâm người thất vọng, cho nên chỉ có thể hy sinh những cái đó tìm đường chết. Linh huyên dẫn người tới rồi tấn thành đã có hơn 10 ngày, nàng làm chuyện của nàng, hoàn toàn không phản ứng những cái đó lúc trước cùng cha mẹ giao hảo mấy lao ra hỏa, cho nên những cái đó mấy lao ra hỏa hoàn toàn nổi giận, rồi lại không thể nơi hả. Chẳng lẽ, bọn họ còn phải làm người đi thỉnh Vân Linh huyên tới trong nhà giao hơn sao? Bọn họ ban đầu lo liệu thái độ là trước đây thượng quan viện cùng Vân Kình mỗi một lần tới rồi Giang Nam, đều sẽ chuẩn bị lễ vật đến trong phủ đến thăm bọn họ, nghị Vân Linh huyên một cái tiểu bối, tất nhiên cũng là làm như vậy. Chính là, chờ Vân Linh Huyên tới rồi Giang Nam hơn 10 ngày, chẳng những không tới cửa, thậm chí liền cái tiếp đón đều không có, làm sự tình cũng làm người nắm lấy không ra, không biết rốt cuộc muốn làm cái gì, làm cho mỗi người đều có chút thiếu kiên nhẫn. Triệu Nguyên sinh là làm lương loại cùng lương thực sinh ý, ở Tấn Thành rất có danh vọng. Giờ phút này, hắn chính đầy mặt nôn nóng, bởi vì khống chế Vân ra lương loại sự tình, đã xảy ra biến cố, Vân Linh Huyên dứt khoát trực tiếp mang theo lương loại tới Tấn Thành, đây là ở hồng quả quả đánh hắn mặt. Nhưng hắn lại không thể tới cửa đi chất vấn, rốt cuộc triệu gia chính mình nói không có lương loại. Cứ như vậy, khó xử nhân ra sự tình liền biến thành khó xử chính mình. Trong tay của hắn nắm lương loại, chỉ có vân gia mới có thể tiêu hao, nhưng hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Phụ thân triệu nguyên sinh nhi tử triệu đình nhìn chính mình phụ thân cao mày, vẫn luôn mặt ủ mày cho, liền ninh nhữ mày đầu khuyên nói, vẫn là cùng vân gia túi đầu đi, bằng không lương loại lưu trữ, liền thành thứ phẩm, triệu gia mệt không dạy nổi. Tuy rằng triệu gia có nội tình, nhưng mỗi một lần đều như vậy lỗ nặng, sớm hay muộn muốn phá của. Lam buôn bán, không phải nếu có thể khuất có thể dối sao. Nếu là bởi vì vô vị kiên trì mà làm cho cả triệu gia xuất hiện dung chuyển nói, vậy không đáng. Phải biết rằng, toàn bộ tân thành, ai đối ai đều sẽ không thủ hạ lưu tình, nếu là triệu gia xuất hiện một chút dung chuyển, vậy thành người khác trong mắt thịt cá. Chính là, phía trước nói không có, hiện giờ lại nói có, cứ như vậy, không phải đánh triệu gia mà sao. Triệu Nguyên Sinh cảm thấy chính mình cái mặt già này không bỏ xuống được. chương 180 đại sự làm trọng. Phụ thân, đều khi nào, còn để ý này đó. Nói nữa, Vân Gia hiện tại trưởng gia chính là một cái không đến 15 tuổi tiểu cô nương, ngươi còn sợ nàng a? Ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng, làm nhi tử đi trước thăm thăm, đến lúc đó lại thương nghị, như thế nào? Triệu đình trong xương cốt có một loại ngạo khí, đó là bởi vì gia cảnh tốt duyên cớ, cho nên đối Vân Linh Huyên cũng có loại khinh miệt nghĩ nàng đó là cố ý cho chính mình phụ thân năn kham. chỉ là triệu đình hoàn toàn quên mất bắt đầu làm khó dễ nhân gia là triệu gia cùng những cái đó tâm tồn khắc mục đích người triệu gia thiếu gia linh huyên nhướng mày nhàn nhạt nhấp miệng nói nói cho hắn nam nữ thụ thụ bất thân, không có trưởng đối tại bên người không nên thấy người ngoài ảnh nhi cùng liễu xanh vừa nghe run rẩy khoe miệng đều cảm thấy đại tiểu thư trả lời làm cho người vô ngự a không nên thấy người ngoài mấy ngày nay Thấy bao nhiêu người. Đại tiểu thư, ngươi xác định ngươi lấy cớ này thật sự hảo sao. Nhưng mặc kệ thế nào, đại tiểu thư nói, các nàng vẫn là nghe, cho nên liếu xanh đi hồi bẩm triệu đình, nói cho hắn, không thấy. Triệu đình là không có đoán trước đến, vân linh huyên lại là như vậy gọn gàng dứt khoát, liền sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn trước mắt nha hoàn gia tiếng nói, bản công tử không có ý gì khác, chỉ là nghĩ đến thương nghị một chút vân triệu hai nhà sinh ý, còn thỉnh ngươi ra đại tiểu thư có thể minh bạch, đại sự làm trọng. Liêu sanh bốn dĩ cảm thấy triệu gia người đó là xứng đáng, nhưng đại tiểu thư như vậy lăn lộn nhân ra, vẫn là cảm thấy có chút đáng thương. Nhưng hiện tại, nghe xong triệu đình nói lúc sau, liêu sanh nguyên bản khách khí biểu tình thay đổi, thành tràn đầy cự tuyệt lạnh nhạt. Triệu công tử, thật là ngượng ngùng, nhà ta đại tiểu thư thật không biết cái gì kêu đại sự làm trọng, chỉ là biết, triệu gia không có lương loại, cho nên tự mình mang theo lương loại từ kinh thành tới rồi, đã giải quyết trước mắt phiền thoái. Còn Thỉnh Triệu công tử không cần vì Vân gia lo lắng biết Triệu Đình tới nơi này vì cái gì, cho nên Liễu xanh rất là châm trọc trào phúng, nghĩ người này, thật đúng là chính là không biết xấu hổ xuất hiện ở chỗ này, thật là đủ ra mặt dày. Triệu Đình bị cách ứng liền lời nói đều nói không nên lời, rốt cuộc kia không phải hắn nguyên bản ý tứ. Cái này Vân gia, thật đúng là khó có thể thu phục. Triệu Đình đi thời điểm, rất có tin tưởng, ra Vân gia thôn trang lúc sau, cả người đều héo. Mà Liễu xanh mới mặc kệ này đó. Sẽ đi bẩm báo đại tiểu thư lúc sau, rất là phẫn hận nói, này triệu gia người đều không dài đầu vóc, thế nhưng còn làm đại tiểu thư đại sự làm trọng, hừ, bọn họ nhưng thật ra hiểu chuyện thực, hiện tại tới bắt chẹn, không cảm thấy đã quá muộn sao. Nếu không phải bọn họ như vậy làm âm ý, gì đến nỗi các nàng hiện tại sẽ ở Giang Nam đâu. Đừng vì không liên quan nhân sinh khí linh huyên đến không có sinh khí, rốt cuộc nàng là hai đời làm người, rất nhiều lửa giận, đã thiêu đốt hết. Triệu gia người cũng hảo, triệu công tử cũng thế. Bọn họ đều chờ vân gia cúi đầu, hoặc là vì mọi người đều đẹp, đem phát sinh sự tình đều lau sạch, còn có thể cùng trước kia giống nhau tiếp tục hợp tác, vậy thật sự quá ngây thơ rồi. Tính cái nàng, cùng vân gia không qua được, nàng đều sẽ không bỏ qua. Bảo hộ vân gia, đó là nàng trọng sinh chủ yếu mục đích. Nàng nhất định phải bảo hộ hảo vân gia hết thảy, chờ đợi đại ca trở về. Triệu đình xuất sư bất lợi, thực mau liền ở tấn thành truyền khai, làm những cái đó quan vọng người đều có một loại trong lòng không đế cảm giác. Cảm thấy cái kia vân gia tuổi nhỏ đương gia người cũng không phải hào lựa gạt. Bọn họ đều quên mất, Thượng quan viện lúc ấy mang theo vân kình đi vào Giang Nam chuẩn bị vân gia sinh ý thời điểm, lúc ấy mới nhiều ít tuổi, chỉ là so vân linh huyên lớn hơn vài tuổi. Lúc ấy, ai đem Thượng quan viện xem ở trong mắt đâu? Chính là, đi bước một, Thượng quan viện đi tới cao phòng, liền ở bọn họ mí mắt phía dưới, chờ đến bọn họ muốn ngăn cản thời điểm, phát hiện nếu là Thượng quan viện tàn nhẫn hạ sát thủ, Tấn Thành đã không có bọn họ đường sống. Hiện giờ Vân Linh Huyền, so năm đó thượng quan viện càng tiểu, nhưng thủ đoạn lại càng điệu thấp sắc bén, hoàn toàn không màng cái gì lẫn nhau chiếu cố, căn bản không niệm một chút cũ tình. Linh Huyền nếu là biết những cái đó lao ra hỏa muốn dùng cũ tình tới cùng Vân gia thảo giao tình, liền sẽ thực khinh bỉ hỏi một câu, cùng các ngươi có giao tình chính là cha mẹ ta, không phải ta. Vân gia, hiện tại ta làm chủ. Thật mau, từng đám thu mua tốt đông, cũng vào Vân gia ở Giang Nam trang phục cửa hàng, ở mọi người kinh ngạc hạ, Lập tức tuyên bố, Vân Gia nhớ biên cương tướng sĩ, Vân Gia sở hữu trang phục cửa hàng cùng nhiễm dệt cửa hàng đều đóng cửa một năm, chuyên tâm vì biên cương tướng sĩ làm một năm chống lệnh chi vật, mang đến không tiện chỗ, thỉnh mọi người thông cảm. Đến nỗi phía trước dự định tốt quần áo, đều sẽ ở trong một tháng, từ kinh thành đưa đến tấn thành, sẽ không chậm chế đại ra sự tình. Nhưng này một năm nội, Vân Gia không tiếp nhận chức vụ gì trang phục sinh ý. Này tin tức vừa ra, toàn bộ tấn thành thậm chí giang nam đều ồ lên. À, một năm. Vân Linh Huyên chẳng lẽ không biết, một năm thời gian, vân ra cửa hàng có thể kiếm nhiều ít bạc sao. Này tin tức vừa ra, tấn thành nhất cổ xưa dệt nhiễm sinh ý vương ra ngồi không yên. Bọn họ tin tưởng mười phần cảm thấy đắn đo vân ra ngọn nguồn nguyên liệu, vân ra lần này khẳng định là không có biện pháp xoay người. Vương ra cùng triệu ra là không giống nhau, lương loại là có thể từ địa phương khác điều tới, nhưng nhiễm dệt nguyên liệu lại không giống nhau, đó là đời đời nghiên cứu chế tạo ra tới, không phải ai có bản lĩnh là có thể được đến. Chỉ là. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Vân Linh Huyền sẽ như vậy kiên quyết, tình nguyện không kiếm bạc, cũng không túi đầu. À, Linh Huyền nếu là biết bọn họ tự cho là đúng, khẳng định liền cái ánh mắt đều không muốn cho bọn hắn. Nhiễm dệt nguyên liệu là rất khó đến, chính là, bọn họ tựa hồ quên mất, năm đó là bởi vì mẫu thân không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, tưởng cho bọn hắn lưu một cái ăn cơm lộ, cho nên mới không có trực tiếp nghiên cứu chế tạo nhiễm dệt nguyên liệu. Ở Kinh Thành, nàng tìm được rồi mẫu thân lưu lại bút ký. Tìm được rồi kiểu mới nhiễm dệt nhan sắc, làm được váy áo làm cho cả kinh thành anh động. Ninh Nguyệt Nhi ở cập kê lễ thượng quần áo mới, làm bao nhiêu người đó mắt, nhưng vì biểu hiện ra cái này độc nhất vô nhị, nàng lăng là đem tiểu mới nhan sắc đều ẩn giấu, không hề xuất hiện ở mọi người trước mặt. Vương gia tự cho là đúng, đến lúc đó, sẽ chỉ là chính mình và mặt. Chỉ là, vương gia người không biết, cái này cũng chưa tính cái gì, nhiều nhất, cũng chính là vương gia chính mình tổn thất, một năm không kiếm tiền mà thôi. Chữ hàng những cái đó nhiên liệu, cũng chính là một năm lúc sau đổi bại, mệt một ít bạc mà thôi. Này đó, đều hảo giải quyết, rốt cuộc vương gia ở Tấn Thành cũng là gia đình giàu có, có thể ngao. Chính là, đối mặt này Tấn Thành, bao gồm nhà mình phu nhân, nữ nhi đều không có kiểu mới quần áo xuyên nữ nhân lửa dợ, lại là vương gia khó có thể thừa nhận. Toàn bộ Tấn Thành người đều biết chúng thương hộ ở mâu thuẫn vân gia sinh ý, chỉ là không biết cuối cùng bị thương thế nhưng sẽ là bọn họ. Linh huyên mới mặc kệ bên ngoài sự tình chuyến bố vân ra cửa hàng sinh ý lúc sau liền trực tiếp đóng cửa không thấy khách, lười đến phản ứng bên ngoài tin đồn nhảm nhí. Nay chỉ là linh huyên đã kích vương gia bước đầu tiên, chờ đến kinh thành đưa tới kiểu mới quần áo đưa đến những cái đó phu nhân tiểu thư trong tay lúc sau tấn thành lại bắt đầu tân một luận lửa giận, hoàn toàn là hướng về phía vương gia đi. Vương gia là làm nhiễm dệ sinh ý, phàm là có kiểu mới hình thức đều là vương gia những cái đó phu nhân trước được yêu thích lộ mặt lúc sau mới cho phép những người khác mua sắm. Nhưng lúc này đây. Vân ra cách làm, thẳng tắp đánh vương ra mặt, những cái đó đặt hàng váy lụa phu nhân các tiểu thư, thật là vui mừng không thôi, lại làm vương ra người ngốc. Xác định là kiểu mới thuốc nhuộm sao. Vương ra đương ra nhân vương mánh vẻ mặt lo lắng hỏi. Vương ra phu nhân trương thị vẻ mặt suy xuất nói, là kiểu mới, kia nhan sắc, diễm lệ cực kỳ, là chúng ta vương ra căn bản làm không được. Lần đầu tiên, trương thị ở các vị phu nhân trước mặt mất mặt. Nàng còn nghĩ, lúc này đây vân ra làm không ra những cái đó quần áo tới sẽ hung hăng làm chính mình ở các vị phu nhân trước mặt được yêu thích, càng làm cho vân gia ở tấn thành nhật tử không hào quá. Hiện tại, nàng mới biết được, vân gia không đơn giản, cái kia tuổi nhỏ đường ra người, càng là cái tâm tàn nhẫn quyết tuyệt người. Lúc này đây sinh ý, người sáng suốt đều biết, vân gia là mệt. Nay vài món quần áo, từ kinh thành qua lại lộ phí liền không tính, kia giá, cũng không phải người bình thường có thể có được, nhưng vân gia mệt, càng là hung hăng đánh vương ra mặt, làm vương gia người biết, vân gia không phải không có thuốc lượm, Thậm chí thuốc nhuộm so vương gia càng tốt, càng tinh xảo, chỉ là vì cấp vương gia lưu cái người sống, cho nên mới thủ hạ lưu tình, không có đề cập Nếu lúc này đây, vương gia chính mình không muốn sống, vậy đừng trách vân gia đem sự tình làm quá tuyệt. Tại sao lại như vậy đâu? Vương mãnh lập tức liền cùng già rồi mười mấy tuổi dường như, nhìn phá lệ tiểu tụy. trương thị nhìn nhà mình lao gia lập tức giống bị người chịu tinh khí rất giống, có chút lo lắng để nghị nói, lao gia, không bằng. Cùng vân gia giải hòa đi. Vương mánh nhìn nhà mình không biết sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng phu nhân, liền mở miệng nói chuyện sức lực đều không có, vây vây tay, trực tiếp làm nàng rời đi, hắn muốn một người lặng lặng. Trương thị cũng biết trước mắt không phải chính mình làm ẩm ý thời điểm, cho nên lặng lặng rời đi. Sự tình, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Vương mánh một mình một người nằm liệt ngồi ở ghế trên, trong miệng không dám tin tưởng nỉ non, liền tính tới rồi hiện tại, đều còn không dám tin tưởng, vẫn ra thế nhưng còn ẩn sâu như vậy một tay. Nhìn đến vân gia sinh ý một năm hảo quá một năm, hắn tự nhiên tâm sinh mơ ước, này thật vất vả, có người ra chú ý, hắn tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Vương gia là làm thuốc nuộm, triệu gia là làm lương thực sinh ý, trần gia coi thương thuyền, lui tới các nơi, được đến đều là một ít tinh xảo thức ăn, theo thế lâu muốn, chỉ có thể cầu trần gia. Hiện giờ, vân gia cái kia tuổi nhỏ đương gia người đều ngậm miệng không để cập tới, ước chừng cũng là nghị kỹ rồi ứng phó biện pháp, cho nên hoàn toàn làm lơ bọn họ ba cái lao ra hỏa. Tam gia đồ vật tồn, trừ bỏ vân ra, ai còn có thể ăn đi xuống đâu. Mỹ thực lâu sao? Có thể ăn hạ trần ra những cái đó quý trọng thức ăn, cũng đã tính không tồi, còn hy vọng xa vời khác. Vương đột nhiên trong lòng đã không có ra tâm, đến lúc này bình tĩnh lại lúc sau, mới hiểu được bọn họ đều đương ngốc tử, bị Mỹ thực lâu trưởng quẩy cấp lửa dối. Cái gì đến lúc đó có thể bắt chẹt vân ra, chỗ tốt có bọn họ mở miệng, kêu hoàn toàn là ở lấy bọn họ khai soát. Mỹ thực lâu cùng thao thế lâu làm đều là thức ăn. Hai nhà lẫn nhau cam thủ, vốn chính là hoàng gia, ai không hy vọng áp chết ai, không nghĩ tới lại tinh kê đến bọn họ những người này trên đầu tới. Nhưng hiện tại, hối hận lại có ít lợi gì đâu. Hết thảy, đều đã quá muộn. chương 181 kinh thành người tới. Triệu gia tuy rằng trì hoán gieo trồng vào mùa xuân, nhưng bởi vì vân linh huyên tới kịp thời, cũng không có tạo thành danh dự thượng tổn thất. Nhưng vương gia liền bất đồng, bởi vì thuốc nhuộm trì hoán, chẳng những làm chính mình ra không mặt mũi. Càng là làm vân ra một năm không làm bên sinh ý, tương đương là làm những cái đó các phu nhân xem đến kiểu mới mỹ lệ thuốc nguộm, lại xuyên không thượng như vậy quần áo, mỗi người trong lòng đều phải bạo tẩu. Các nàng không có khả năng vì vài món quần áo đi kinh thành, kia chính là kinh thành su thế, các nàng chỉ có thể nhìn xem lại xuyên không đến. Mà tạo thành này hết thể nguyên nhân mọi nguồn, chính là vương gia, vì thế, ở tấn thành nhiều ít năm sừng sững bất động vương gia, lần đầu tiên xuất hiện dao động, thậm chí thiếu chút nữa thành tấn thành công địch. Tấn thành huấn loạn, làm mỹ thực trong lâu người rất là cao hứng, rốt cuộc đó là chủ tử an bài, lúc sau muốn tấn thành loạn, mỹ thực lâu mới có thể có cơ hội thừa dịp. Giải quyết thuốc nhuận cùng lương loại sự tình lúc sau, liền chỉ cần dư lại thao thế lâu. Đại tiểu thư, người cập kê lễ chỉ sợ đuổi không trở về kinh liêu xanh tinh tế tính một chút thời gian, liền tính ra roi thuốc ngựa, cũng đuổi không quay về. Không trở về kinh cũng hảo, miễn cho phiền thoái linh huyên đến không có để ý, đối nàng tới nói, không trở về kinh làm cập kê lễ cũng coi như là một cái tránh đi lấy cớ. Liêu xanh nghe ra nàng lời nói không để bụng, không cấm đô miệng nhỉ nó nói, tới thời điểm, bạch ma ma vẫn luôn lải nhải, nói nhất định phải đại tiểu thư hồi kinh làm cập cây lễ, miễn cho bị người ta cười, này quan hệ đến vân già mặt mũi Nhưng hiện tại, không trở về kinh, đại tiểu thư cập cây lễ, nhưng làm sao bây giờ a Các nàng như vậy suốt thân người, nhưng không hiểu cập kê lễ gì đó, cả đời cũng sẽ không hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Đừng nghĩ quá nhiều, đến lúc đó Các người cho ta làm một chén mì trường thọ, an qua, cũng liền ý tứ tới rồi. Kiếp trước cập kê lễ, là kiếp này ác ngộng, linh huyên đối cập kê lễ căn bản không một chút mơ màng. Bất quá liền bất quá đi, thanh tịnh một ít. hành nhi ở một bên vẫn luôn không có ra tiếng, nhìn chủ tử cùng liêu xanh trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia ấm áp. Đương ám vệ như vậy nhiều năm, nàng cho rằng, chính mình sẽ không cười, sẽ không nói, chỉ có lạnh nhạt che chở chủ tử. Chính là... Từ bị thế tử ra đưa đến vân gia, cảm nhận được chủ tử bất đồng lúc sau, nàng chậm rãi thể hội chủ tử cùng nhị tiểu thư chi gian tỉ muội tình, cảm giác được chủ tử hào, chậm rãi, nàng cũng học sống cười, học xong treo ghẹo như vậy nhật tử, là nàng trước kia chưa bao giờ nghĩ tới. Linh Huyên cảm thấy giải quyết trước mắt phiền thoái sự tình, lại có lấy cớ rời đi kinh thành tránh đi trói mắt cập cây lễ, cho nên tâm tình không tốt, cùng liêu xanh vẫn luôn nói nói cười cười, không khí không tồi, khỏe miệng vẫn luôn treo một nụ cười. đột nhiên Dẫu ở chỗ tối cùng ảnh nhi cùng nói giỡn liêu xanh biến sắc, rất là ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, Linh Huyên liền biết đã xảy ra chuyện gì, không có ra tiếng, mà là yên lặng nhìn liêu xanh tới gần chính mình, thấy ảnh nhi đối liêu xanh gật gật đầu lúc sau, liền phi thân đi ra ngoài. Có người, Linh Huyên thấp giọng hỏi nói, ân liêu xanh gật gật đầu, không dám thả lỏng nửa điểm cảnh giác. Thức mau, bên ngoài liền truyền đến tiếng đánh nhau, tới người còn không ít, Linh Huyên ổn ngồi ở bên kia, biết có ảnh nhi mang theo tiểu văn tiểu võ. Có thể chống cự một ít phổ biến sát thủ, chỉ cần không phải tuyệt đỉnh sát thủ, liền sẽ không có quá nhiều vấn đề. Tới người còn rất nhiều liếu xanh nghiêng thai nghe xong một chút, thấp giọng nói. ảnh nhi có thể chống cự sao? Nếu là chống cự không được, nàng phải rời đi, không thể trở thành trói buộc. Lúc này, nàng mới hối hận, chính mình khi còn nhỏ vì cái gì như vậy lười đâu, nên nghe mẫu thân nói, học được võ công, mới không đến nỗi nhiều lần đều trật vật mà chạy hẳn là sẽ không có vấn đề liễu xanh cũng không dám trả lời thực chết, nhưng là đối ảnh nhi võ công liễu xanh lại là sùng bái mù quáng cho nên trả lời làm linh huyên dở khóc dở cười nguyên bản kịch liệt đánh nhau không biết gặp cái gì đột nhiên tiếng kêu thảm thiết liền phiến vang lên trong đó còn kèm theo ảnh nhi một tiếng kinh hô làm linh huyên cùng liễu xanh nhìn nhau liếc mắt một cái biết ảnh nhi không có việc gì nhưng bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỉ chốc lát sau kịch liệt đánh nhau liền kết thúc ảnh nhi cả người là huyết đi đến Khẹp miệng mang theo ý cười, nhưng vẫn là đem linh huyên cấp hoảng sợ. ảnh nhi nàng lo lắng ảnh nhi bị thương. nô tỳ không có việc gì, là người khác trên người huyết ảnh nhi có chút mỏi mệt cười, nhìn trước mắt quan tâm chính mình người, lộ ra một mặt vui sướng tươi cười nói, chủ tử, kinh thành người tới, kinh thành người tới. linh huyên sửng sốt, nghi hoặc hỏi, là ai? Đang thịnh vẫn là vân bà a, Chứ bỏ bọn họ, nàng là thật sự không biết còn ai vào đây có thể vì chính mình mà đến giang nam. Mặc sĩ thịnh viêm cảm thấy. Nghe được kia hai cái tên, trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, nhưng ít ra kia không phải chính mình tình định, cho nên chỉ là khẽ nhíu mày tỏ vẻ không vui, đến không có thật sự trở mặt. trừ bỏ bọn họ, ngươi liền nhớ không nổi người khác. Sợ lại từ miệng nàng phun ra làm hắn cáo giận tiến tới, mạc sĩ thịnh viêm dứt khoát chính mình đi đến, một thân hắc y thề thượng, cũng là lây dính một kia vết máu. Linh huyên nhìn đến mạc sĩ thịnh viêm tiến vào, khiếm sợ đứng lên, há to miệng, hơn nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Ngươi, Sao ngươi lại tới đây? Nàng thề, nàng trong lòng thậm chí nghĩ tới Tới chính là Yên Nhi, liền không nghĩ tới Sẽ là mạc sĩ thịnh viêm Biết ngươi đã đến rồi giang nam Khẳng định không thể quay về quá sinh nhật Cho nên ta tới mạc sĩ thịnh viêm nói rất đơn giản Lại không ngờ như vậy Nhẹ nhàng bâng khuâng lời nói ở linh Huyên trong lòng Đầu hạ nhiều trọng gần sóng Tâm cũng không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Nàng sinh nhật, thật sự như vậy Quan trọng sao? Chủ tử, mới vừa rồi Ít nhiều thế tử ra mang người tới Bằng không những người đó thật sự không hảo giải quyết ít nhất, sẽ không lập tức liền giải quyết. Những người đó đâu? Linh Huyên tránh đi mặc sĩ thịnh viêm nóng cháy tầm mắt, nói sang chuyện khác hỏi. Tiểu văn tiểu võ mang theo thế tử ra người ở thu thập ảnh nhi cảm thấy thế tử ra có chút đáng thương, ngàn rằm xa xôi từ kinh thành đuổi tới giang nam, chỉ vì chủ tử sinh nhật, tài cũng thật đủ thông Ảnh nhi Ngươi cùng Liễu xanh đi đem buồn thế tử từ kinh thành mang đến lễ vật cho ngươi gia chủ tử dọn đi lên Mạc Sĩ Thịnh Viêm nhìn trước mắt có chút chân tay luống cuống Vân Linh Huyền, trong lòng liền ngứa khó chịu, hận không thể một phen đem nàng xoa tiến trong xương cốt đi. Hành Nhi nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, thấy nàng hơi hơi gật gật đầu, liền cùng Liễu xanh chớp liếc mắt một cái, hành lễ cáo lui. Trong phòng, liền dư lại Mạc Sĩ Thịnh Viêm cùng Vân Linh Huyền hai người, Linh Huyền cảm thấy an tĩnh có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở, không cấm có chút không được tự nhiên hỏi. Ngươi như vậy rời đi kinh thành, có thể được không? Hắn mặt ngoài ăn chơi chắc táng, nhưng trên thực tế, kia chỉ là hắn màu sắc tự vệ, bằng không cũng sẽ không bị Mạc Sĩ Lăng Hiên đuổi giết. Mạc Sĩ Thịnh Viêm nhún nhún vai, tùy ý chọn chương ghế rửa ngồi xuống, rất là vô tội nói, "Ta nói cho ta phụ vương, nói Tức phụ chạy, đến đem Tức phụ truy hồi tới, cho nên phụ vương vô cùng phối hợp làm ta lại một lần ly kinh." Lại một lần ly kinh, chỉ sợ cũng đuổi kịp một lần giống nhau, gà bay chó sủa đi. Cái gì kêu Tức phụ chạy? Hậu chi hậu giác, Linh Huyên mới nhớ tới chính yếu, không cấm hờn dối cả giận nói. Ngươi không phải nói gả ta sao? Không phải ta còn có thể là của ai? Mạc sĩ thịnh viêm mới không đem nàng tức giận xem ở trong mắt, rất là đúng lý hợp tình hỏi ngược lại. Linh Huyên ngẹn lời, này ý nghĩa, hoàn toàn không giống nhau, hắn cái này là ở chơi xấu. Chủ tử, thế tử ra, đồ vật chuyển đến ảnh nhi cùng liêu xanh nâng đồ vật, đứng ở cửa bẩm báo, trong lòng âm thầm buồn bực, thế tử ra rốt cuộc mang theo thứ gì? Vì cái gì sẽ là một đại cái dương đâu dọn tiến vào nghĩ chính mình chọn lựa lễ vật Mạc sĩ thịnh viêm hứng thú pha cao Ta sinh nhật còn chưa tới đâu này Một phần tâm ý Làm linh huyên không khỏi muốn quyết tuyệt Nàng nhận không nổi Cũng sợ chính mình trầm luân Chờ tới rồi lại đưa cũng có thể mạc sĩ thịnh viêm trở về một câu Thấy ảnh nhi cùng liêu xanh đem đồ vật dọn tiến vào Lập tức tiến lên mở ra cái dương nói Ta cũng không biết người rốt cuộc thích cái gì Cho nên đem nên mua đồ vật đều mua Mạc sĩ mai nhi nếu là biết. Chính mình nhất thời vui đùa thế, nhưng làm nhà mình đại ca ra như thế đại thiếu, không biết là cao hứng vẫn là khổ sở. Lâm vào tình yêu nam nhân, thiệt tình chịu không nổi, chỉ số thông minh thực làm người bắt cấp. Ba nữ nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn mở ra cái dương, bên trong rực rỡ muôn màu, cái gì đều có, quả thực có thể bày quán thét to bán. Phụt Linh Huyên dẫn đầu cười, nhịn không được đầy mặt ý cười nhìn trước mắt có chút đắc ý rào rạt nam nhân, cuối cùng ghé vào trên bàn cười to. Liên Ảnh Nhi cùng Liễu xanh cũng là, tuy rằng miệng nhếch chặt Nhưng khỏe miệng ý cười, như thế nào đều ẩn nhận không được, cùng mới vừa rồi hỗn loạn tử vong hơi thở không khí hoàn toàn bất đồng. Nhìn ba nữ nhân cười dáng vẻ kia, mạc sĩ thịnh viêm đầy mặt hát tuyến hỏi, này có cái gì không đúng? Mai nhi không phải nói như vậy sao? Ngươi xác định này đó đều phải tặng cho ta sao? Linh huyên liều mạng nhìn không được cười, rất là nghiêm túc hỏi. Ta không phải không biết ngươi thích cái gì sao, cho nên mới mỗi dạng đều tuyển một cái, ngươi nhìn như vậy thích, liền tuyển như vậy, không thích. Tùy ngươi xử lý như thế nào hắn hoàn toàn không nhớ rõ chính mình thu thập như vậy nhiều đồ vật đến hoa nhiều ít thời gian, hơn nữa mỗi dạng đều là cẩn thận tinh tuyển, nhìn đơn giản, nhưng ra tay bất phàm Cũng quên mất, chính mình một đường từ Kinh Thành lên đường đến Giang Nam, gắt gao che chở mấy thứ này, không cho chính mình đưa ra đồ vật xuất hiện một chút tí vết, chỉ hy vọng trước mắt kiểu nhân nhi có thể thích. Linh huyên căm tức nhìn trước mắt nam nhân, trong lòng mạc danh có một cổ bực bội xuất hiện. Hắn vì cái gì luôn là ở lơ đãng thời điểm. Nói như vậy không chút để ý nói, lại luôn là xúc động đến nàng trong lòng nhất bí ẩn cái kia tiếng lòng đâu. Anh nhi, người trước mang thế tử ra đi rửa mặt trải đầu một chút, bên ngoài sự tình giải quyết, làm mọi người đều nghỉ ngơi đi, đem mùi máu tươi xúc rửa một chút, miễn cho đưa tới không cần thiết phiền toái không biết đêm nay ra tay, sẽ là vị nào. Là, thế tử ra, bên này thỉnh đại tiểu thư này xem như thẹn quá thành giận sao. Mạc sĩ Thịnh viêm cũng không tính toán từng bước ép sát, dù sao chính mình đều tới rồi giang nam còn sợ nàng chạy sao. Cho nên, nghe xong Linh Huyên an bài, rửa mặt chảy đầu, nghỉ ngơi, chuyện gì, ngày mai lại nói. chương 182 xúc động tâm động, đại tiểu thư liếu xanh ngồi sổm kia đại cái dương trước mặt, từ bên trong lấy ra một phen hương gỗ đàn làm lượng, một phen hai mặt theo quạt tròn, đầy mặt ý cười nói, đừng nhìn thế tử ra đưa đồ vật không chớp mắt, mọi thứ đều chân quý, cũng không phải là người bình thường có thể có này phân tâm. Linh Huyên nhìn liếu xanh trong tay cầm đồ vật, Trong lòng so với ai khác đều rõ ràng vài thứ kia giá trị, bởi vì chính mình từ nhỏ liền không thiếu này đó. Chính là, người nam nhân này, vì cái gì sẽ làm như vậy làm người buồn cười lại cảm thấy tâm động chua sót không thôi hành động đâu. Hắn rốt cuộc nhìn chúng chính mình cái gì? Chính hắn mới là thiên tri kiêu tử, chính mình là không cha không mẹ con gái mồ côi, căn bản không thể cho hắn mang đến cái gì chỗ tốt, nếu nói bạc nói, tin tưởng ung thân vương phủ cũng không thiếu, chỉ là vân gia bạc tới quang minh chính đại, nhân gia cũng không tốt kiểm chứng. Chỉ biết vân ra có bạc, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu, ai có thể rõ ràng đâu. Hoa, wow, đại tiểu thư, phía dưới còn có thật nhiều đồ vật ra liêu xanh thấy đại tiểu thư ánh mắt phức tạp, cũng liền cố túi đầu đi chỉnh lý tương tử đồ vật, phát hiện càng đến phía dưới, thứ tốt càng nhiều. Đi theo đại tiểu thư bên người cũng có một đoạn thời gian, đại tiểu thư dùng đồ vật đều là cực hảo, cho nên rất nhiều đồ vật, nàng đều xem hiểu một ít da lông, biết đồ vật tốt xấu. Nói nữa, thế tử ra đưa ra đi đồ vật, sẽ hư sao Linh Huyên ngơ ngác nhìn bị Liễu Xanh nhất nhất nhảy ra hụt, mở ra lúc sau bị Mặc Sĩ thịnh viêm ra tay cấp chấn động. Nàng từ giữa lấy ra một khối là lước ngọc bội, thấy mặt trên đã có ngân nhưng ngọc chất tốt nhất, nghĩ đến là hiện tại đều cực nhỏ đến, không cấm trong lòng run rẩy một chút. Ung Thân Vương cùng Vương Phi năm đó tình yêu nổi tiếng thiên hạ, một đôi là lước ngọc bội tình định cả đời, chung thân không rời không bỏ, liền tính là đi qua hơn 20 năm vẫn là mọi người trong mắt giai thoại, vớt mặt trên hoa văn. Đó là bị nhân tinh tâm che trở lại thường xuyên lấy tới chẳng đến, cho nên mới sẽ lưu lại như vậy dấu vết. Mạc sĩ thịnh viêm, ngươi liền vật như vậy đều đưa ra tới, sẽ không sợ ta cầm đồ vật không nhận sao. Lệnh nhặt tâm, bởi vì mạc sĩ thịnh viêm ngàn giảm xa xôi từ kinh thành mà đến mà xúc động, bởi vì kia một cái dương lễ vật mà giao động, cuối cùng, bởi vì bởi vì trong tay là lướt bội mà tâm động. Người nam nhân này, sẽ không hoa ngôn xảo ngữ, chỉ là dùng hành động nói cho nàng, hắn tưởng cưới nàng. Cho nên nhận định điểm này, đưa ra đồ vật liền tính là con mẹ nó di vật, cũng là không chút do dự. Từ trọng sinh bắt đầu thời điểm, nàng liền âm thầm quyết định, không hề vì mạc sĩ ra tức phụ, nhưng hôm nay, chẳng lẽ còn là thay đổi không được cái này vận mệnh sao? Mạc sĩ thịnh viêm, ngươi hiện giờ hành động, chỉ là bởi vì ta, cùng vân ra không quan hệ sao? Một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hắn biết đến, vân ra là muốn còn cấp đại ca, đại ca còn sống, chỉ có đại ca đã trở lại chính mình mới có thể gả cho hắn, không phải sao? Không cầu vân ra, hắn thật sự chỉ đổ chính mình sao? Linh huyên phát hiện, bởi vì mạc sĩ thịnh viêm xuất hiện, lần đầu tiên, chính mình xuất hiện mờ mịt cùng bồi hồi, không biết nên như thế nào quyết định. Sở hữu đồ vật đều làm liếu sanh thu thập hảo, chỉ có kia khối là lướt bội bị nàng nắm ở trong tay, không có thả lại đi. Nàng là bị mạc sĩ thịnh viêm xuất hiện cấp đánh gãy, hoàn toàn không nhớ rõ hiện tại không phải những cái đó lễ vật quan trọng mà là muốn truy tra nửa đêm muốn sát nàng người rốt cuộc là ai. Quả nhiên, tình yêu lầm người A. Ngay hôm sau, Linh Huyên sớm lên, cũng không biết trong viện là xử lý như thế nào, dù sao nghe không đến một kia mùi máu tươi, làm người không cảm thấy khó chịu. Chủ tử, những người đó đã xử lý xong rồi ảnh nhi như cũng là một thân hắc ý địa, giống như một đêm không có nghỉ ngơi. Xử lý như thế nào? Linh Huyên ngạc nhiên nhớ tới, đêm qua bởi vì mạc sĩ Thịnh Viêm đột nhiên xuất hiện, đánh gãy chính mình sở hữu quyết định hoàn toàn quên mất những việc này. Ảnh nhi âm thầm điểm môi, nghĩ không đơn giản là thế tử gia bị vòng đã không có ngày xưa khôn khéo, liền chủ tử cũng là, nhưng lại không dám quá làm cản. Ngược lại thực nghiêm túc nói, nô tỷ dựa theo thế tử gia phân phó, phân biệt đem những người này hướng bốn gia phân, mặc kệ là ai ra tay, mọi người đều cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Đối mặt người khác, thế tử gia luôn luôn sẽ không nhân từ nương tay. Bốn gia. Còn có một nhà là ai? Nàng chỉ biết chỉ có tam gia. Mỹ thực lâu. Linh huyên ngưỡng mày, thiếu chút nữa quên này một vụ. Không thể không nói, mạc sĩ thịnh viêm thủ đoạn, thật đúng là chính là làm người bội phục. Ta liền không đi cha ai ở sau lưng ra độc thủ, dù sao các ngươi một người vui không bằng mọi người cùng vui, muốn ứng dọa, cùng nhau dọa, có nạn cùng chịu sao. Nay không, sáng sớm, bốn gia đều gà bay chó sủa, dọa hảo chút nhát gan đều ngất đi rồi. Có thể không được sao. Sáng sớm lên còn mơ mơ màng màng, đột nhiên dẫm đến cái cả người là huyết người chết hoặc là bị người chết vướng ngã, có thể không dọa hồn phi phách tán sao. nay bốn người nhà đều trong lòng suy nghĩ một chút, biết việc này cùng Vân Gia có quan hệ, nhưng không làm rõ được nhân ra lộng mấy cái người chết tới, rốt cuộc muốn làm cái gì, cho nên ở không có tham dò rõ ràng Vân Gia chi tiết phía trước, không dám làm ở mỹ, trực tiếp đem người cấp xử lý, cũng ít linh huyên rất nhiều phiền thoái. Ăn xong đồ ăn sáng, linh huyên như cũ ở xử lý chính mình sự tình, mạc sĩ thịnh viêm không cam lòng chính mình bị vắng vẻ, cọ tới cọ lui lại đây. Không lời nói tìm lời nói hỏi, tính toán khi nào hồi kinh. Qua sinh nhật Linh Huyền không chút suy nghĩ trả lời, dù sao không thể hồi kinh quá, vậy lưu tại Giang Nam quá, tổng so ở trên đường sóc nảy hảo. Kinh thành bên kia xem như an ổn, đang thịnh đưa tới tin tức đều là bình tĩnh, cho nên Linh Huyền tùy hứng quyết định, an một ít hồi kinh. Người cập kê lễ muốn như thế nào quá? Người bình thường ra, sẽ thực long trọng, rất coi trọng đi. Chỉ là, hiện tại ở Giang Nam, nàng bên người không có một người thân. Không biết muốn như thế nào qua Rồi nói sau linh huyên đến không có tưởng nhiều như vậy Nàng rôi tay xoa xoa chính mình mũi, Có chút rồi dám nói Trước đem Giang Nam sự tỉnh xử lý xong rồi Ta mới có tâm tình suy nghĩ Cái này cập kê lệ muốn như thế nào quá Nếu không nói Liền tính là có thiên đại hỷ sự ở ta trước mặt Ta cũng nhất không nổi kính tới Nhìn nàng như mày bộ dáng Mạc sĩ thịnh viêm cái thứ nhất cảm giác chính là thực không thích Rất muốn rôi tay đem nàng ánh mắt chi gian u sầu cấp mặt bình Nói đến nghe một chút Có lẽ ta có thể giúp một chút đầu những cái đó thương nhân, ở trong mắt hắn, thật sự không tính cái gì. Linh huyên lắc đầu, cự tuyệt nói, biện pháp, ta là nghĩ kỹ rồi, chỉ là sợ nhân ra nói vân ra quá tàn nhẫn không biết cha mẹ nếu ở nói, sẽ như vậy xử lý. Đối người khác mềm lòng, chính là đối chính mình tàn nhẫn, huyên nhi, vì vân ra, vì chính mình, có đôi khi, cần thiết đến tàn nhẫn, nếu không, nhân ra sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ, đặc biệt là tuổi không lớn, nhân ra cho rằng ngươi dễ dàng mềm lòng. Về sau, liền càng sẽ nhưng kính tinh kê khi dễ người tốt nhất là đem những việc này nhất lao vĩnh giật giải quyết, cũng hảo kinh sợ một chút còn lại ôm đồng dạng ý tưởng người mạc sĩ thịnh viêm ở một bên rất là lanh khốc mở miệng nói, hoàn toàn không cảm thấy chính mình thuyết phục Vân Linh Huyên sau, sẽ có bao nhiêu người bởi vậy mà lang bạt kỳ hồ. Ở ly kinh thời điểm, hắn đã biết Vân Linh Huyên là vì cái gì muốn tới Giang Nam, cho nên những người này đang chết. Nếu là làm hắn ra tay, hắn tuyệt đối không cho phép những người này còn lưu tại Giang Nam chỉ là Huyên Nhi không giống nhau, tưởng chỉ là làm Vân gia cùng những người này đoạn tuyệt quan hệ, cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Linh Huyên Minh Bạch, mạc Sĩ Thịnh Viêm nói chính là đối, là chính mình lần nữa rồi dám, có chút do dự. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu, chỉ mong Vân gia không cần ở trong tay ta ném tiếp trước không có phát sinh quá sự, tiếp này đều đã xảy ra, rất nhiều sự tình đều là nàng vô pháp đoán trước, cho nên chỉ có thể thả hành thả quý trọng, chậm rãi nghĩ biện pháp ứng phó hết thể âm ưu quỷ kế. Còn có ta đâu? Ném cũng được. Mạc sĩ Thịnh Viêm lại một lần không sao cả mở miệng, ương thuận hứa hẹn, lại là như vậy làm nhân tâm động. Mạc sĩ Thịnh Viêm ly kinh tới Giang Nam là thực bí ẩn sự tình, cho nên Linh Huyên mặc kệ làm cái gì, đều không được hắn nhúng tay, miễn cho Giang Nam người biết hắn tới bên này lúc sau, truyền tin sẽ vào thành, sẽ rối loạn kế hoạch của chính mình, cũng làm Mạc sĩ Lăng Hiên biết chính mình cùng Mạc sĩ Thịnh Viêm quan hệ, vì được đến vân gia hết thảy, chó cùng dứt dẫu, không chết thủ đoạn, thương tổn không cần thiết thương tổn người. Hơn nữa không bị kinh thành người biết liền tính là bị vương triệu trần tam gia người biết sự tình cũng biến phức tạp cho nên nàng tình nguyện chính mình nhất nhất giải quyết không nghĩ là mặc sĩ thịnh viêm liên lụy đi vào hiện tại trừ bỏ cùng trần gia sinh ý ở ngoài còn lại sự tình đều giải quyết vương gia cùng triệu gia hiện giờ cũng đều đã không có thanh âm làm linh huyên cảm thấy sự tình không thể cứ như vậy kết thúc làm người cho rằng vân gia trột dạ khiếp đảm trộm giải quyết trộm trốn đi không dám cùng mấy nhà giáp mặt đối hướng đâu cho nên Linh huyên hạ cái quyết định, cấp 3 cái phủ đệ đã phát thiệp, ước hảo vài ngày sau, ở thao thế lâu mở thiệp chiêu đái bọn họ. Triệu gia cùng vương gia bắt được thiệp, trong lòng không có cao hứng, chỉ có thấp thỏm bất an, bởi vì bọn họ tiên cơ đã mất đi, hoàn toàn khống chế không được vân gia, cũng lộng không hiểu vân gia hiện giờ phát thiệp mời bọn họ, rốt cuộc thâm hàm có ý tứ gì. Mà Trấn gia tắc không giống nhau, nghĩ còn lại đồ vật, vân gia là có bản lĩnh thu phục, nhưng chính mình thường thuyền viễn dương mang về tới đồ vật, chính là cực nhỏ đến. Đắc tội bọn họ trần ra đã thao thế lâu cũng đừng tưởng ở Giang Nam dừng chân. Nhưng mặc kệ mấy nhà người cái gì tâm tư, Linh Huyên đều mặc kệ, chỉ là lẳng lặng chờ đợi thời gian đã đến. Thật sự không cần ta bồi ngươi đi. Mặc sĩ Thịnh Viêm phát hiện chỉ có ở thôn trang chính mình mới có tự do, đi ra ngoài cái gì đều không cho phép, làm cho hắn thực buồn bực. Hắn liền như vậy nhận không ra người sao? Có ảnh Nhi cùng Liễu Xanh ở, ngươi sợ ta xảy ra chuyện gì? Linh Huyên ôn tồn mấy ngày nay. Có hắn ở, bị che chở, đau, làm nàng thiếu chút nữa liền gật đầu nói tốt. Người nam nhân này tới giang nam, chính là tiêu ma chính mình trí chí khí. Ta chỉ là tưởng ngồi ở bên cạnh ngươi mà thôi. Mạc sĩ thịnh viêm không dám đem câu này nói ra tới, liền rất là quan tâm nói. Những người đó nhưng không có hảo ý, ngươi ngẫm lại ngày đó buổi tối sự tình, vẫn là nhiều mang vài người đi thôi, như vậy an toàn. Vì bảo hộ nàng, chính mình nhưng xem như ra mặt dạy. Đổi thay người bình thường, đừng nói thỉnh động hắn. Hắn vừa nghe, lập tức quay đầu, còn cho phép nhân ra như vậy ngạo kiểu cự tuyệt sao. chương 183 nhảy nhót vai hề. Khuyên căn mãi, mặc sĩ thịnh viêm rốt cuộc thuyết phục linh huyền, có thể không đi theo nàng cùng nhau xuất hiện ở thao thế lâu, nhưng là có thể mang theo thủ hạ ở dưới lầu ăn cơm, vạn nhất trên lầu phát sinh sự tình gì, cũng có thể chiếu ứng. Cứ như vậy, đại gia đều thối lui một bước, hai bên đều vừa lòng, miễn cho hai người cắt có không cao hứng. Bởi vì là chủ nhân, cho nên chờ ước hảo nhật tử tới rồi, linh huyên rất sớm liền đi qua, cũng không có ngạo kiểu chơi tinh tình. Nàng là sớm đến, nhưng không có đi tiếp khách địa phương, mà là tới rồi thao thế lâu chiêu đái chủ tử địa phương, xem xét mấy năm nay thao thế lâu sinh ý, nghĩ chính mình biến báo phương thức có thể hay không hành, cũng không biết lúc này đây, có thể hay không cấp trần gia mang đến kinh sợ. Chủ tử, thời gian mau tới rồi, trừ bỏ trần ra người, còn lại người đều tới rồi ảnh nhi ở bên ngoài quan khán. Nhìn đến vương ra cùng triệu ra người đều tới rồi, liền bẩm báo chủ tử một tiếng. Làm liễu xanh cho ta thay quần áo đi Linh Huyên lại dặn dò một câu, trần ra người tới lúc sau, lại đến cho ta biết. Là ảnh nhi khác làm hết phận sự nhìn. Ở liễu xanh khéo tay dưới, Linh Huyên thay đổi một thân huyến lệ đỏ thâm váy trang, trên đầu không mang bất luận cái gì vật trang sức trên tóc, càng phụ trợ nàng làn da kiều nộn, sắc mặt hồng nhuận, nhất cử nhất động, quyến rũ thiên thành, hoàn toàn không cần cái gì cố tình. Đại tiểu thư cũng thật mỹ liêu xanh nhìn thoáng qua trên mặt chưa thấm bất luận cái gì đục vật đại tiểu thư, không cấm có chút xem trận tròn mắt. Đại tiểu thư ngũ quan tuy rằng tính xảo, nhưng không tính là đẹp nhất. Chính là, không biết vì cái gì, liền như vậy vô cùng đơn giản đại tiểu thư, nhìn qua, càng loạn nhân tâm, không tự chủ được bị hắn cấp hấp dẫn. Đừng ba hoa, đi hỏi một chút ảnh nhi, trấn ra người có tới không linh huyên vừa lòng nhìn trong gương chính mình, nghĩ chính mình tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng kiếp trước luyện ra khí thế cũng không phải là ai đều có thể có. Từ biết mạc sĩ Lăng Hiên sẽ không đọc sủng chính mình một người, nàng liền bắt đầu học được tàn nhẫn độc ác, vì chính mình không tiếc huy đau đối đãi người khác, chấm dãi, cũng luyện liền chính mình một thân khí thế, lại cuối cùng không có thể tính quá mạc sĩ Lăng Hiên đuổi kịp quan điên làm. Liêu sanh đi ra ngoài một hồi lâu, mới trở về bẩm báo nói, triệu gia cùng vương gia người đã sớm tới, ở chân bá tiếp đón hạ, vẫn luôn kiên nhẫn trở, đến không có khởi cái gì chuyện xấu. chỉ là Tiêu Quan Thai tới muộn trần gia người ở nhìn đến Trần Bá tiếp đón bọn họ lúc sau, liền rất là không khách khí, nói ra nói cũng là hết sức vô lý, làm người nghe xong thực tức giận, quả thực tiêu ngạo tới cực điểm. Tiêu ngạo mới hảo linh huyên đến không có sinh khí, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, sau đó ở Liễu xanh nâng hạ, chậm rãi hướng đãi khách địa phương đi đến. Đây là Vân Gia đạo đãi khách a, đã phát thiệp mời chúng ta tới, như thế nào liền phái cái trưởng quầy tiếp đón chúng ta, là xem thường chúng ta sao? Tiêu ngạo kêu gào người, là Trần gia công tử, hắn cảm thấy Vương gia cùng triệu gia trầm mặc không nói, đó là bởi vì không có lộ có thể đi ở Vân gia người trước mặt kiêu ngạo không đứng dậy. Nhưng Trần gia không giống nhau, đi xa mang đến hàng hóa cũng không phải là Vân gia có thể giải quyết, cho nên hắn có thể kiêu ngạo, nên bừa bãi. Trần gia lão gia tử là cái gầy nhưng rắn chắc người, hắn chỉ là ổn ngồi ở bên kia híp lại hai mắt, hoàn toàn mặc kệ chính mình Nhi tử nói ra nói, cảm thấy Trần gia nên kiên cường, cho nên không có ngăn cản chính mình Nhi tử vô lý. Trần Bá, khách nhân tới rồi, liền thỉnh các vị nhập tòa đi, ảnh nhi thấy được đại tiểu thư chậm rãi lại đây, liền ở một bên lạnh giọng nhắc nhở nói. Các vị thỉnh Trần Bá cũng mặc kệ Trần gia người kêu gào, giống như là không có nghe được dường như, rất là bình tĩnh nói. Trần Trường Quai, này Vân gia đạo đại khách, chỉ sợ có chút không ổn đi. Trần gia lão gia tử liếc liếc mắt một cái một bên Trần Trường Quai, lạnh lùng nói, nếu là Vân gia không có thành ý đại khách, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Ha ha, Trần lão gia tử nói. Thật đúng là có ý tứ linh huyền vừa vặn đi đến, một bộ hồng y lập tức liền hấp dẫn mọi người hai trong mắt, nguyên bản không chút để ý cùng nổi giận đùng đùng ba vị tuổi trẻ công tử lập tức đã bị tiến vào kia đạo nhân ảnh hấp dẫn ở, trong mắt hiện lên một kia kinh diễm. Ta nhớ rõ đưa thiếp mời thời điểm, định tốt canh giờ, trần lao ra tử lại cố tình tới ăn non nửa cái canh giờ, vậy đừng trách thao thế lâu tiếp đón không chu toàn. Thanh thanh lánh lánh thanh âm ở trong phòng văng lên, như là tới diệt mới vừa rồi lửa giận rồi lại như là bực lửa một khắc từ lửa khói, không khí trở nên đỉnh trệ lại khẩn trương. Linh Huyên cũng mặc kệ Trần Gia Lão gia tử sắc mặt cỡ nào khó coi, chậm rãi tiến lên, trực tiếp ngồi xuống bàn tròn thượng chủ vị, hoàn toàn không đem vài vị Lão gia hỏa xem ở trong mắt. À, tiểu nữ hoa, ngươi có biết năm đó cha mẹ ngươi tồn tại thời điểm cũng không dám ngồi cái này chủ vị Trần Lão gia tử thấy Vân Linh Huyên một chút đều không khách khí, trực tiếp ngồi xuống chủ vị, không cấm khí đau lòng. Di Vãng, vị trí này. Thượng quan viện đều sẽ khách khí thỉnh hắn đi lên ngồi, nhưng hắn trong lòng tuy rằng mong đợi, nhưng cũng kiêng kỵ vân ra kinh thành thế lực, cho nên cái này chủ vị, mỗi một lần đều là không, liền vân kinh đều không có ngồi quá, hiện giờ lại bị một cái tiểu hoa tử ngồi, này như thế nào làm trần gia láo gia tử nhịn được đâu. Linh Huyên ngẩng đầu nhìn trần Lão gia tử liếc mắt một cái, khỏe miệng giơ lên một mặt châm trọc tươi cười, lạnh lùng nói, đó là ta mẫu thân lòng mềm yếu, cho người ta cơm ăn. Cuối cùng bị cắn vân ra thiếu chút nữa chịu không nổi nếu là nàng không có nghĩ ra những cái đó biện pháp, chỉ sợ hiện tại nhất bị động, sẽ là chính mình. Này ba cái lao ra hỏa, sẽ gắt gao ăn vân ra, không cho vân ra nhúc nhích nửa bước đi. Gậy ông đập lưng ông, thực công bằng. Trần Lão ra tử thấy trước mắt tiểu cô nương căn bản không đem chính mình xem ở trong mắt, thậm chí khinh miệt tới cực điểm, không cấm cười lạnh một tiếng. lãnh sớm nói, vân ra tiểu và nhi, giang nam cũng không phải là người cản rỡ địa phương. phải không? Linh Huyên đạm đạm cười, cũng không có trực tiếp đối thượng Trần gia lão gia tử, mà là phân phó Trần Bá nói: Thượng đồ ăn đi. Là Trần Bá lập tức xoay người đi phân phó, cũng không để ý một phòng người sẽ đối đại tiểu thư thế nào. Hừ, ta đảo muốn nhìn, không có Trần gia tinh xảo nguyên liệu nấu ăn, nhìn xem ngươi Vân gia còn có thể làm ra cái gì hảo đồ ăn tới một lần hai lần không chiếm được Vân Linh Huyên tôn trọng. Trần gia lão gia tử cũng nổi giận, không khách khí chào phúng, thẳng ngồi xuống Vân Linh Huyên đối diện, lạnh giọng chào phúng nói. Trần Lao ra tử ngồi xuống, còn lại người cũng đều đi theo ngồi xuống, rất có lây hắn làm trọng ý tứ. Triệu đình ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt mỹ nhân nhi, nghĩ nếu là biết vân gia đại tiểu thư là như vậy một cái mỹ nhân nhi, đánh chết hắn đều sẽ không tán đồng phụ thân cách làm, đến lúc đó, đưa than ngày tuyết, nhân gia khẳng định biết triệu gia hảo, nói không chừng còn có thể phương tâm ám hứa, kia triệu gia được đến nhưng không chỉ là một cái vân gia đại tiểu thư, mà là toàn bộ vân gia. Hắn một bên suy tư, một bên trong lòng nghĩ. Nếu là lấy sau triệu gia vô điều kiện duy trì vân gia lương loại, không biết có không chữa trị hai nhà quan hệ. trừ bỏ triệu đình, vương gia công tử trong lòng cũng là như vậy tính toán. Vương gia không tồi, nhưng chỉ là ở Giang Nam không tồi, gia Giang Nam, ai cấp vương gia mặt mũi. Nhưng vân gia không giống nhau, đó là ở Kinh Thành đều có thể chạm được chân, hiện giờ lại là vân gia không ai thời điểm. Nếu là nhất cử được đến vân gia đại tiểu thư tâm kia chính là nhất cử mấy đến độ không biết. Một cái bàn, 7 người. Linh Huyên hai bên đều không, nàng giống như bị người cô lập, nhưng như vậy an bài, nàng lại là vui mừng nhất. Trần Bá an bài người thượng đồ ăn, thái sắc đều là nhất bình thường, cũng không có cái gì sơn chân hải vị cùng quý báu, như vậy yến hội, có chút lên không được mặt bàn. Trần lão gia tử nhìn đến như vậy thái sắc, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, lạnh lùng nói: "Vân gia tiểu gia tử, ngươi liền tính toán dùng như vậy thái sắc tiếp đón lao phu đám người, có gì không thể?" Linh Huyên không dao động hỏi ngược lại. "Ha ha." Thao thế lâu thái sắc, lấy quý cùng hy nổi tiếng, về sau nếu là đổi thành như vậy thái sắc, thao thế lâu chỉ sợ muốn ở Giang Nam xóa tên. Cảm thấy phản đem một quân lúc sau, Trần Lão ra tử sắc mặt biến hảo, khoe miệng còn ẩn ẩn mang theo ý cười, nghĩ lúc này đây, cuối cùng thắng lợi, sẽ là Trần Gia. Nay về sau, Trần Gia chính là tấn thành lớn nhất, không phải Triệu Gia cùng Vương Gia có thể so sánh nghĩ. Vân Gia Đại Tiểu Thư, nay thao thế lâu ở Giang Nam như vậy nhiều năm, vẫn luôn là thân phận tượng trưng. Nếu là khai không nổi nữa, không khỏi quá đáng tiếc. Trần gia công tử một sửa vừa rồi kiêu ngạo, ôn tồn lễ độ mỉm cười nói. kia vị công tử này là có ý tứ gì đâu. Tuy rằng chưa thấy qua bọn họ, nhưng nhìn, hẳn là trần gia công tử, nhưng linh huyên khinh thường đi hỏi, này đó ở trong mắt nàng, liền cùng nhảy nhót vai hề dường như, một chút so đo tất yếu đều không có. Ha ha, sự tình cũng đơn giản, chỉ cần đại tiểu thư ngươi đáp ứng rồi một điều kiện, tự nhiên, trần gia về sau sở đến hàng hóa đều lấy vân ra vì trước Trần Gia công tử tao nhã cười, chứa đầy thâm ý nói. Trần Gia lão ra tử hai mắt mị một chút, thấy vừa mới táo bạo nhi tử hiện giờ cùng thay đổi một người dường như, lại thấy được chấn định tự nhiên, ẩn hàm này một cổ tử khí thế vân linh huyền, nghĩ tới trong đó hàng nghĩa, liền trầm mặc không nói, tùy ý nhi tử chính mình mở miệng. Trần Gia, về sau vẫn là giao cho đứa con trai này, cho nên hắn đánh cái gì chủ ý, chính mình tự nhiên là duy trì. Này đối Trần Gia tới nói, không có gì chỗ hỏng Không phải sao? Chỉ cần đối Trần Gia tốt sự tình, hắn đều giống nhau bất quá hỏi, nếu là chuyện này làm xong, hắn đến tình nguyện hiện tại liền đem Trần Gia giao cho chính mình nhi tử, tin tưởng Trần Gia về sau sẽ đi xa hơn. Chỉ là, Trần Gia phụ tử trong lòng đánh bàn tính như ý, Triệu gia cùng Vương gia hai vị công tử lại âm thầm xuất ruột, nghĩ chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy mất đi tiên cơ. Đừng nói vân gia hết thảy, liền chỉ cần mất đi trước mắt vị này mỹ nhân, cũng đã đủ làm cho bọn họ đứng ngồi không yên. Không biết là điều kiện gì, Công tử không ngại nói nói linh huyên mỉm cười mà chống đỡ, giống như căn bản không biết nhân ra nói cái gì, hoàn toàn bị đối phương cấp mê hoặc dường như, không có mới vừa rồi sắc bén. Dưới lầu mạc sĩ thịnh Viêm tự nhiên là nghe được trên lầu đối thoại, hắn nội lực ở ngay lúc này, dùng chính là tốt nhất. Đường hắn nghe được trên lầu tiểu y ôn nhu thanh âm, hắn không thể xông lên đi đem vân linh huyên cấp đóng gói mang đi, đem cái kia cái gì công tử cấp hung hăng tấu một đốn, cho hắn biết biết, mơ ước người khác nữ nhân, là thực không đạo đức sự tình trước 184 mọi người cầu thú. khu cụ trần gia công tử vừa nghe hăng hái ngồi cũng không ngồi trực tiếp đứng lên rất có khí thế tuyên bố nói bản công tử chưa cưới đại tiểu thư chưa gả nếu là trần gia cùng vân gia kết tần tấn chi hảo hai nhà trở thành một nhà kia về sau trần gia hàng hóa tự nhiên lấy vân gia vì trước không biết đại tiểu thư ý hạ như thế nào đâu đối với chuyện này trần gia công tử là nhất định phải được tin tưởng tràn đầy hoàn toàn tìm không thấy vân linh huyên sẽ tự tuyệt lấy cớ Chẳng lẽ, nàng thật sự đối thao thế lâu sinh tử bỏ mặt sao? Nếu là đại tiểu thư nguyện ý triệu gia cùng vân gia liên hôn, về sau triệu gia lương loại đều lấy vân gia vì trước, tuyệt không kéo dài nửa phần. Triệu đình ngồi không yên, không đợi vân linh huyên trả lời, trực tiếp đứng lên nói. Vương gia cũng là, nguyện ý gia nhất bí ẩn thuốc nhuộm duy trì vân gia. Vương gia công tử cũng không thể ngồi chờ chết, không đợi phụ thân ý tứ, trực tiếp cho chính mình làm chủ. Ba cái người trẻ tuổi đứng, ba cái lao gia ngồi. Sáu đôi mắt động tác nhất trí nhìn chầm trầm vân linh huyên, nhưng nàng lăng là mặt không hồng, khi không xuyễn, cái gì phản ứng đều không có, chỉ là túi đầu ăn trên bàn đơn giản thức ăn, cũng không có lập tức trả lời. Triệu đình, vương hoành, các ngươi có ý tứ gì? Các ngươi hai nhà còn có cái gì nhưng tiêu ngạo? Trần gia công tử bởi vì người khác ngăn trở hắn chuyện tốt, liền nộ mục trận lên căm tức nhìn quát lớn nói, hận không thể tiến lên cho bọn hắn một người một cái tát, hảo tiêu trừ bọn họ trong lòng chỉ hận. Trần công tử! Yêu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu, chúng ta chỉ là biểu đạt trong lòng hảo cảm mà thôi, người hà tất như vậy kích động đâu. Triệu đình vì ở vân linh huyên trước mặt vẫn duy trì quân tử phong độ, chịu đựng trong lòng tức giận, văn chíu chíu phản bác. Chính là, chính là vương gia công tử tùy thân phụ họa, hoàn toàn quên mất, bọn họ ba cái từ nhỏ tranh đến bây giờ, cái gì đều phải một tranh cao thấp, cũng không là bằng hữu, trước nay đều là đối thủ. Ba cái tuổi trẻ công tử ca xảo tối bụi, đều mau đưa tới dưới lầu chú ý, nhưng Linh Huyên Lăng là đầu đều không có nâng một chút, làm cho Trần Gia lão gia tử đầy mặt tâm trầm, không thể nhịn được nữa lúc sau lạnh giọng quát lớn nói, các ngươi xảo cái gì? Quyền quyết định ở Vân Gia tiểu hoa tử trên người, đều câm miệng cho ta. Chờ lỗ hai thanh tịnh lúc sau, hắn mới đem ánh mắt dừng ở Vân Linh Huyên trên người, ẩn hàm nhàn nhạt uy hiếp nói, lão phu tin tưởng, Vân Gia tiểu hoa tử là cái thông minh cô nương, hẳn là biết xem xét thời thế, sẽ không làm ngốc quyết định. Xem xét thời thế sẽ không làm ngốc quyết định. Trần Lão gia tử, này xem như tự cấp ta một cái thiện ý nhắc nhở sao? Linh Huyên rốt cuộc ngẩng đầu, khỏe môi treo lên một mặt cười lạnh, nhìn ba cái vì chính mình mà tranh luận không thôi tuổi trẻ nam tử, lanh chào hỏi, các ngươi lấy cái gì cười ta? Ba người biến sắc, há mồm dục giải thích, lại bị Linh Huyên kế tiếp nói kích thích mặt không có chút máu, không riêng gì bọn họ, tội liên đối ba cái Lão gia hỏa, bao gồm Trần Lão gia tử ở bên trong, dùng Trần gia đi xa hàng hóa, Vương gia thuốc nhuộm. Triệu gia lương loại. Linh huyên đứng lên, chấm gì gì hỏi, giống như những việc này cùng nàng không có nửa điểm quan hệ, nhẹ nhàng bâng cơ. Chính là, nàng trong mắt lập lòe sắc bén cùng cả người sắc bén khí thế, làm tất cả mọi người trầm mặc. Trần gia láo gia tử, vương gia láo gia, triệu gia láo gia, các ngươi đại khái đều quên mất. Lúc trước gia phụ cùng gia mẫu vừa đến Giang nam thời điểm, các ngươi tam gia là như thế nào tinh kế, nhục nhã, bôi nhỏ. Cha mẹ ta đã trải qua cái gì, tin tưởng các ngươi đều rất rõ ràng cho nên không cần dùng một loại các ngươi đối vân gia có đại ân thái độ nhìn ta, cảm thấy vân gia đang chờ đợi các ngươi xa cầu dường như, hảo sao? linh huyên ngữ khí sắc bén mà không khách khí, kích thích mọi người nghiến răng nghiến lợi lại một câu đều phản bác không được. ta mẫu thân thiện tâm, năm đó ở giang nam gặp được như vậy nhiều trở ngại, nghĩ các ngươi tam gia người, không nghĩ liên lụy vô tội, cho nên cho các ngươi một cái đường sống, các ngươi hiện tại ngược lại cảm thấy vân gia ở leo lên các ngươi, không cảm thấy buồn cười sao? làm càn. Trần Lao Gia tử nghĩ như vậy nhiều năm, chưa bao giờ có người như vậy đối đãi chính mình, ngay cả thượng quan viện cùng Vân Kình cũng không dám, hiện giờ lại bị một cái mười mấy tuổi tiểu gia tử hấn, hắn như thế nào có thể nhận đến hạ khẩu khí này đâu. Làm can sao? Linh huyên lánh chảo, đôi tay trống ở trên bàn, đối thượng Trần Lao Gia tử cặp kia khôn khéo âm ngoan hai mắt, gàn từng chữ, Lao Gia hỏa, nói cho người, hôm nay, ta liền làm càn một hồi, làm ngươi biết biết, mấy năm nay, là vân gia dựa vào Trần Gia. Vẫn là Vân Gia cấp Trần Gia một cái đường sống. Vân Linh Huyên, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn thao thế lâu tiếp tục đi xuống sao? Trần Gia công tử vừa nghe, lập tức nôn nóng nhắc nhở, liền sợ chính mình tâm nguyện thất bại. Linh Huyên liền cái ánh mắt đều không coi cho hắn, trực tiếp nhìn chằm chằm Trần Gia lão Gia tử nói, Trần Gia là có đi xa thuyền hàng, chính là, lão Gia tử, ngươi có phải hay không quên mất một sự kiện? Cái gì? Trần Gia lão Gia tử lạnh lùng hỏi ngược lại. Đừng giả thần giả quỷ Đối với kia bất thiện ngữ khí, linh huyên một chút đều không để bụng, mà là bối xoay người, mở ra kia phiến cửa sổ, đối diện thình lình lập chính là Mỹ thực lâu thẻ bài, thậm chí, ở đối diện mở ra cửa sổ khẩu, còn thấy được vài người ở quan vọng, linh huyên hướng về phía bọn họ, lộ ra một mặt khiêu khích tươi cười, sau đó ngoái đầu nhìn lại nhìn Trần Gia láo ra từ nói, người xác định Trần Gia từ biệt quốc mang về tới đồ vật, trừ bỏ thao thế lâu ở ngoài, địa phương khác có thể làm ra như thế. Mỹ vị đồ vật tới. Trần gia lão gia tử lòng đang đình, bởi vì Vân Linh Huyên nói rất đúng, sở hữu hiếm lạ đồ vật chỉ có thao thế lâu có thể làm được, còn lại người đều bó tay không biện pháp, cũng bởi vì như thế, vì trói buộc Vân gia sở hữu đồ vật, Trần gia đều che lại, không có ra tay, liền chờ đắn đo Vân gia lúc sau, Hảo tiếp tục cung ứng cấp Vân gia. Ừ, Trần gia của cải thâm hậu, không sợ về điểm này tổn thất, không nhọc ngươi lo lắng, trời biết hắn lòng có nhiều đau, chỉ là ở Vân gia tiểu gia tử trước mặt ngạo khí mà thôi. Linh Huyên gật gật đầu, nhận đồng nói, đúng vậy, Vân ra làm Trần Gia như vậy nhiều năm, đủ để cho Trần Gia lớn mạnh. Đối diện Mỹ thực lâu người thấy Vân Linh Huyên lộ diện sau, liền có chút trột dạ đóng cửa, không dám ở tùy ý tìm hiểu. Một đám người nhắc gan, Linh Huyên ở trong lòng chửi thầm một câu, xoay người nhìn Trần Gia lão ra tử nói, Trần Gia thuyền hàng, như vậy nhiều năm, cũng già rồi, nên lui liền giống như các ngươi này đó lao ra hỏa dường như, hoàn toàn không cần phải ra tới dò người. Người lời này có ý tứ gì? Vân Linh Huyên, đừng tưởng rằng ngươi tuổi nhỏ, lão phu cũng không dám đối với ngươi thế nào, ngươi dám nhục nhã Trần gia, lão phu sẽ không bỏ qua ngươi Trần gia thuyền hàng, đó là đời đời vất vả cả đời đồ vật, tuyệt đối không cho phép người khác nhục nhã. Ha ha, lão gia tử, ngươi cảm thấy Vân gia tạo không ra thuyền hàng, vẫn là gia không dậy nổi người đâu. Vẫn là toàn bộ đi xa lộ, liền cô đơn chỉ có Trần gia người biết đâu. Linh Huyên hỏi nói, giống như một khối cự thạch đầu nhập vào bình tĩnh hồ nước, đưa tới sóng gió. Làm ánh liệt bức người, làm trần lao ra tử lập tức nằm liệt ngồi ở ghế trên, như là lập tức già rồi dường như, liền há mồm sức lực đều không có. Thế nhân ai không biết, thượng quan viện thông minh tuyệt đỉnh, đối với người khác xa lạ, không hiểu độ vật, nàng tiện tay nít tới, có thể sáng tạo một đám thần thoại, ngươi cảm thấy nàng sẽ ở tạo thuyền chuyện này thượng, thất bại sao? Linh huyên mãn hàm trào phúng chất vấn nói, nàng chỉ là vì cấp trần ra một cái đường sống, cho nên, vẫn luôn không có làm vân ra nhúng tay chuyện này, ngươi hiểu không? lập tức nói nhiều như vậy, khẩu có chút khác, linh huyên cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhưng không ai đánh gãy, tất cả mọi người vẫn duy trì trầm mặc, mỗi người đều cùng người câm dường như, ai cũng không dám mở miệng. đến bây giờ, mọi người mới biết được, liền trần ra, đều bị vân linh huyên tinh kế ở bên trong. nhưng, nhưng ít nhất hiện tại, thao thế lâu liền chịu đựng không nổi trần lao ra tử hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, cắn răng nói, còn chưa từ bỏ ý định đâu. linh huyên trong mắt hiện lên một tia quan mang buồn cười nói, vì cái gì muốn căng đâu. Thao thế lâu căng như vậy nhiều năm, cũng nên cấp giang nam bá tánh một ít phúc lợi, từ hôm nay trở đi, thao thế lâu chỉ làm bình dân thức ăn, đơn giản lợi ích thực tế, mị vị tinh xảo, là đủ rồi. Cái này, chính là nàng nghĩ ra được biện pháp. Trần ra, thua hoàn toàn. Một năm thời gian, lấy vân gia tài lực, tưởng làm ra mấy cái thuyền lớn là không có khả năng đâu, cho nên, trần gia tự cho là đúng mất đi vân gia sinh ý, về sau. Trần gia còn có thể tại tấn thành căng đến khởi sao? Kia, cái kia Vân cô nương, Vương gia, Vương gia nguyện ý vô điều kiện lấy tổ tông lưu lại thuốc nhuộm tiếp tục cùng Vân gia hợp tác. Vương gia lão gia lúc này cái gì đều mặc kệ, chỉ nghĩ không cần chết quá khó coi là được. Đúng đúng, Triệu gia cũng là Triệu gia lão gia cũng phụ họa theo đôi, nghĩ liền tính là bắt được Vân gia cái đuôi cũng là tốt. Đánh chết hắn, về sau cũng không dám khởi này đó chuyện xấu. Liên Triệu gia đều bị Vân Linh Huyên cấp trên ép, Triệu gia tính cái gì đâu. Cái này tuổi trẻ tiểu cô nương, thủ đoạn so thượng quan viện càng vì ngoan độc tuyệt tình, hoàn toàn không cho người đường sống cơ hội a Là bọn họ này đó lao ra hỏa già rồi, cho rằng có thể ép tới trụ nàng, lại không ngờ nàng đã sớm bày mưu lập kế, tính kế hào hết thảy liền chờ bọn họ này đó lao ra hỏa nhảy nhót. Vương gia thuốc nhuộm Linh huyên cười nhạo một tiếng, chuyển động một chút chính mình thân mình, nhìn vương gia láo ra nói, vương gia có thể làm ra như thế diễm lệ đoạt mục nhan sắc tới sao Đây là năm nay vân gia tần gia nhan sắc, nếu là vương gia muốn, đến là có thể trao đổi một chút, vân gia có thể để điểm để điểm. Tự cho mình là là thuốc nhuộm thế gia, cuối cùng, lại bại cho vẫn luôn xem thường nhân gia, loại cảm giác này, so với bị người vả mặt còn làm người khó chịu. Đến nỗi triệu gia linh huyên không chút để ý trào phúng ngự khí vừa chuyển, nhìn triệu gia láo gia, đặc biệt không khách khí. Triệu lao gia, vì bắt chẹt vân gia, ngươi cũng thật liền nặng nhẹ nhanh chậm đều phân không rõ ràng lắm. Nếu nói Vương gia cùng Trần gia đáng giá tha thứ, như vậy Triệu gia vĩnh viễn đều không thể ở cùng Vân gia có hợp tác cơ hội, bởi vì sang năm bắt đầu, Vân gia chính mình gây giống, tuyệt đối không dám lại cùng Triệu gia hợp tác rồi. Triệu gia lão gia nghi hoặc nhìn Vân Linh Huyên, đầy mặt không tiếp hỏi, vì sao? Hắn ý tứ cùng Vương gia, Trần gia là giống nhau, vì sao kết quả lại không giống nhau đâu? Chương 185 tức giận nguyên nhân. Vì sao? Lão nhân Ngươi chẳng lẽ không biết Triệu gia làm chính là cái gì sinh ý sao? Vân gia yêu cầu lương loại, có bao nhiêu, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Vì Chen ép Vân gia, ngươi liền phụ cận mấy cái thôn lương loại đều không bán, nếu là Giang Nam xuất hiện cái cái gì thiên hay, ngươi là tính toán dùng ngươi tùy hứng cử chỉ, hại chết bao nhiêu người đâu? Vân gia về sau còn dám giự vào Triệu gia sao? Một lần phản bội, như vậy đủ rồi. Đây cũng là linh huyên tức giận nguyên nhân. Nếu chỉ là Trần gia cùng Vương gia đi theo hồ nháo Nàng có thể tha thứ Chính là, gia nhập triệu gia Ý nghĩa liền hoàn toàn không giống nhau Kia tương đương là biến tướng cấp đông yến quốc tạo thành dung chuyển Ý đồ đáng chết Một quốc gia, chính yếu chính là lương thực dự trữ Đây cũng là nàng mẫu thân tồn tại thời điểm Vẫn luôn muốn thay đổi sự tình Nàng ở Giang Nam mua như vậy nhiều mà Dự trữ như vậy nhiều lương thực Không vì nhà mình Chỉ vì thiên thai nhân họa phía trước Mọi người đều có thể có một cái đường sống Năm trước đầu xuân Kinh thành tao nộ tuyết thai cùng ôn dịch Nếu không phải vân gia có lương thực dự trữ, liền tính vân gia có bạc, cũng khó có thể nhanh như vậy liền chuẩn bị như vậy nhiều lương thực, cho nên nàng phá lệ coi trọng lương thực. Lương thực là lại nhiều đều không nhiều lắm, rốt cuộc còn có mấy trăm vạn tướng sĩ đang chờ đâu, ai sẽ ghét bỏ ăn cơm no đâu. Chính là, lúc này đây, triệu gia lại dùng chính mình trong tay lương loại, tùy hứng khai một cái không nên khai vui bùa, hoàn toàn tức giận rồi nàng, làm nàng từ bỏ cùng Giang Nam hợp tác, sở hữu hết thảy chỉ dựa vào vân gia chính mình. Triệu ra người ngơ ngác nhìn tức giận vân linh huyền, trong lòng ở nỉ non, thật sự có như vậy nghiêm trọng sao? Vì cái gì như vậy hậu quả, bọn họ đều không có nghĩ đến đâu. Vân cô nương, sự tình nơi nào có như vậy nghiêm trọng đâu. Người không cần hù dọa người. Triệu đình áp úng mở miệng biện giải, khoe miệng tưởng dơ lên một nụ cười, nhưng như vậy đều liệt không khai. Triệu công tử yên tâm, ta còn lười đến cùng hù dọa các ngươi linh huyền khinh thường nhìn triệu đình. Lênh chào nói, triệu công tử là thân phận quý trọng. Không biết dân gian khó khăn, chẳng lẽ phụ thân ngươi cũng không biết gieo trồng vào mùa xuân khi nào là nhất quan trọng sao? Nếu không phải ta từ kinh thành một đường mua lương loại tới nói, xin hỏi các ngươi triệu gia hiện tại lấy lại nhiều lương trồng ra, lại có cái gì ý nghĩa? Triệu gia lão gia vừa nghe, thân mình đột nhiên run rẩy một chút, mới phát hiện chính mình thật là mười phần sai. Nguyên lai, like. thì ra là thế, khó trách hắn vẫn luôn nghi hoặc, bị thực lâu muốn nhằm vào Vân gia, chỉ cần châm ngòi trần gia là được vì cái gì còn muốn thuyết phục triệu ra đâu. Nguyên lai, like, bên trong còn có như vậy một tầng thâm ý. Hắn là thật sự già rồi, mới làm cho triệu ra rơi vào như thế kết cục. Vân Đại Đương ra, lúc này đây, là triệu gia tin vào lời giảm pha, làm thiên đại sai sự, Lao Phu là hổ thẹn không bằng. Vân Đại Đương ra thật là còn tuổi nhỏ liền có nại mâu chi phòng, không. So ngươi mâu thân năm đó càng thông minh quyết đoán, quả nhiên là vân ra người, Lao Phu từ đây lúc sau không bao giờ sẽ làm triệu gia xuất hiện ở vân gia trước mặt, còn thỉnh vân đại đương gia có thể thông cảm triệu gia lão gia tử ở mọi người kinh ngạc dưới tình huống, đứng dậy trịnh trọng ôm quyền, hướng về phía vân linh huyên cái kia tiểu hòa tử hành lễ, dùng chính là nhất long trọng, xem đại gia trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy triệu gia lão gia là có chút không thích hợp, linh huyên nhìn triệu gia lão gia như vậy, trong lòng cũng thực thụ hững, đó là mẫu thân tâm nguyện, cuối cùng vẫn là bị chính mình cấp cho phá, lão gia tử, chuyện này. Chỉ có thể nói ai đều có sai, về sau, hảo hảo châm trước, đừng lại bị châm ngòi. Linh Huyên nhìn hắn dáng vẻ kia, không biết chính mình như thế hùng hổ doan người, rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt. Mẫu thân năm đó có thể dung hạ bọn họ, kia chính mình đâu. Như thế bén nhọn chính mình, thật sự hảo sao. Linh Huyên có chút mở mịn. Chỉ là, nàng thật sự giận, bởi vì bọn họ tăng ra, tính kế vân ra, tương đương ngủng phí mẫu thân tâm huyết, cho nên nàng chỉ là mở mịt cũng không cảm thấy hối hận. Không khí có chút đình trệ, bởi vì Triệu gia lão ra thái độ, làm còn lại người hai mặt nhìn nhau, đến không dám lại khinh thường trước mắt cái này tiểu hòa tử. Linh Huyên cũng ở trầm mặc, nàng đem ánh mắt dừng ở đối diện mị thực lâu, qua hơn nửa ngày mới sâu kín nói, "Giang Nam, có thao thế lâu, như vậy đủ rồi." Vài người nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, mỗi người chấn động một chút, suy nghĩ, Vân Linh Huyên nói, là thật sự cái kia ý tứ sao? Nếu thật là nói vậy, kia bọn họ sai không phải một chút, mà là sai thái quá. Linh Huyên cường thế thái độ, làm ba cái lao ra hỏa thừa nhận tới rồi lần này là tính kế người khác phản bị người khác cấp tính kế, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Mà kia ba cái bị Linh Huyên kinh diễm người trẻ tuổi, các tâm tâm niệm niệm nghị như thế nào mới có thể được đến giai nhân phương tâm? Liên tính Vân Linh Huyên nói bọn họ không đủ tư cách, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sự tình nói xong rồi, nguyên bản đắc ý rào rạt tới người, thua rối tinh rối mù, liền quay cuồng, cơ hội đều không có, liền càng không có ăn cơm tâm tình. Bọn họ thậm chí đều tưởng không rõ, Vân Linh Huyên một thân bản lĩnh, rốt cuộc với ai học. Nên đoạn tắc đoạn, nên biên tác biến, quyết đoán lưu loát, ngay cả bọn họ mấy cái lao ra hỏa, đều so ra kém nàng một nửa, huống chi là mấy cái còn không có thật sự trưởng thành lên tiểu bối. Linh Huyên cũng vô tâm tình lưu lại, hoàn toàn giải quyết chuyện này, tâm tình của nàng cũng hảo rất nhiều. Biết Mạc Sĩ Thịnh Viêm ở dưới lầu chờ chính mình, cho nên nàng hơi hơi hành lễ lúc sau, liền đứng dậy rời đi, hoàn toàn không màng bọn họ phức tạp tâm tình. Ba vị công tử đều bị thật sâu chấn động ở, bởi vì bọn họ phía trước gặp được cô nương, không phải dáng vẻ cách cõm, chính là dùng sức định nọt cuốn lấy bọn họ, vì chính là có thể tiến bọn họ từng người ra môn. Hiện giờ, gặp được một cái thiên tiên nhân nhi, lại có như vậy bản lĩnh cùng thân phận, tự nhiên khiến cho bọn họ trong lòng về điểm này quá cường, nghĩ thế nào đều phải đem Vân Linh Huyên bắt lấy, đến lúc đó, cấp gia tộc mang đến chỗ tốt không nói, chính mình cũng có thể đi theo thay đổi. Chỉ là, khi bọn hắn tới rồi dưới lầu Thấy được Vân Linh Huyên bên người có cái đeo mặt nạ lại một thân quý khí nam nhân đi theo nàng bên cạnh, ở Vân Linh Huyên lên xe ngựa lúc sau, hắn ngoái đầu nhìn lại lạnh lùng liếc mọi người liếc mắt một cái, kia hồn nhiên thiên thành quý khí cùng ẩn hàm cảnh cáo, mặc danh làm mọi người run rẩy một chút, thình lình nhớ tới, Vân Linh Huyên như vậy sắc bén quyết đoán, là bởi vì nàng mặt sau có người. Mặc Sĩ Thịnh Viêm mới mặc kệ nhân ra nghĩ như thế nào, nhìn đến mọi người ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình, liền lạnh lùng thu hồi chính mình tầm mắt, nhảy lên xe ngựa, khom lưng đi vào. Đem mảnh bông, hoàn toàn chặn người khác tầm mắt, lại để lại cho mọi người càng nhiều mơ màng. Linh huyên nếu là biết, chính mình hao hết chắc trở làm ra tới khí thế liền bởi vì mạc sĩ thịnh viêm như vậy vừa xuất hiện, bị mọi người phủ quyết, trong lòng không biết sẽ có cái gì ý tưởng. Cái kia? Là người nào? Nhìn xe ngửa quay đầu rời đi, kia đi vào nam tử cũng không có bị vân linh huyên đuổi ra tới, triệu đình có chút hụt hắng nỉ non. Mặc kệ hắn là ai, đều không phải ngươi có thể so sánh thượng, đi thôi. Triệu gia lão gia tử suy nghĩ cẩn thận, Triệu gia hiện giờ vị trí vị trí lúc sau, cái gì dã tâm đều không có, cũng hoàn toàn chặt đứt chính mình nhi tử về điểm này tâm tư. Vân Linh Huyên nói rất đúng, bọn họ mấy cái thật sự không xứng. Ở Giang Nam, bọn họ Tam gia còn tính nói thượng lời nói, chính mình nhi tử lấy ra tay, có thể tránh điểm mặt mũi. Nhưng ở Vân Linh Huyên trước mặt, hắn ngược lại cảm thấy chính mình rất là đắc ý nhi tử liền cái tiểu cô nương đều không bằng, cũng không biết chính mình mấy năm nay là như thế nào giáo. Xe ngựa sớm đã rời đi, chính là, trừ bỏ triệu ra người rời đi ở ngoài, vương gia cùng trần ra người đều không có rời đi, bọn họ đều ở trong lòng buồn bực, một trận, như thế nào sẽ thua như vậy thảm. Năm đó, thượng quan viện không có thể đem bọn họ thế nào, hiện tại đến phiên nàng nữ nhi đem bọn họ thu thập sạch sẽ, này thật là hậu sinh khả quý a. Vương gia cùng trần gia công tử trong mắt đều hiện lên không cam lòng, nghĩ chính mình ra thế cũng là có thể, dựa vào cái gì muốn bại bởi cái kia mang mặt nạ, nhận không ra người. Trần ra lão ra tử giống như biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì, nhàn nhạt nhắc nhở một câu, kia nam nhân, các ngươi không thể trêu vào. Hôn đảng kia thiên thành khí thế, cũng không phải là bọn họ những người này có thể có. Chính là hắn, đám chìm ở thương trong biển cả đời, cũng làm không đến như vậy, húng chi hắn chỉ là một người tuổi trẻ người. Kia âm lanh trong ánh mắt, tràn ngập sắc khí, hắn dám cam đoan, mới vừa rồi ở trên lầu, ai một cái xúc động hướng về phía vân linh huyên động thủ, nam nhân kia tuyệt đối sẽ làm bọn họ sống không bằng chết. Vẫn ra, quả nhiên là bị bọn họ khinh thường. Hiện tại đều nhìn không thấy, người nên đi ra ngoài Linh Huyền mới vừa rồi nhìn đến mạc sĩ thịnh viêm lên xe ngựa, vì cho hắn mặt mũi miễn cho hắn bị chính mình đuổi ra đi bị người nhìn đến, xe năng kham, cho nên vẫn luôn chịu đựng Lúc này, thấy xe ngựa đã đuổi ra tới rất xa, nhìn không được ra tiếng nói. Ta mệt mỏi. Mạc sĩ thịnh viêm bĩ bĩ nằm liệt ngồi ở bên kia, không giao động. Linh Huyền cái chán bà rơi xuống một tầng hấp tuyến, nhìn vô lại dường như nam nhân nghĩ mới vừa rồi khí thế mười phần nam nhân, đi nơi nào? Ngươi muốn hay không như vậy rất hình tượng đâu? Nếu như bị người khác nhìn đến, ngươi còn có nghĩ hơn đâu? Sao bất quá, đánh không lại, Linh Huyên chỉ có thể nghiến răng, nhìn hắn hướng về phía chính mình phát ra vô lại tươi cười, nhìn không được tay ngưỡng ấy, tưởng huy đi qua. Ở trước mặt hắn, chính mình giống như càng ngày càng có bạo lực khuynh hướng. Sự tình, giải quyết. Mạc sĩ thịnh viêm thấy nàng nhìn chính mình vẫn luôn ở nghiến răng. Liền không được tự nhiên sờ sờ cái mũi của mình, thay đổi để tài hỏi. Nếu là ở Kinh Thành, hắn tự nhiên không dám như vậy, để tránh hỏng rồi nàng danh dự. Chính là, ở Giang Nam, người khác không quen biết hắn à, cho nên hắn mới như vậy không kiêng nể gì. Vốn dĩ mỗi một lần đi gặp nàng đều cùng làm tặc dường như, cho nên lúc này đây cơ hội khó được, hắn mới sẽ không ngây ngốc buông tha. Xem như đi vô pháp thật sự cùng hắn sinh khí, Linh Huyên cũng thả lỏng đề phòng, dựa vào trên để mềm, lười biếng nói. Cái gì kêu xem như đi? Cái này trả lời, có chút ba phải cái nào cũng được. Bọn họ mấy nhà sự tình xem như giải quyết, chỉ là ta không biết làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay là sai linh huyền có chút mờ mịn nói, mẫu thân năm đó lưu trữ bọn họ, là tưởng cân bằng ở giang nam thế lực, không nghĩ vân gia trở thành mọi người cái đinh trong mắt, rốt cuộc bọn họ tam người nhà với tấn thành, có bọn họ chiếu ứng, vân gia tự nhiên thiếu rất nhiều phiền thoái. Chính là, hiện tại bọn họ bởi vì cha mẹ không còn nữa.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 không có trướng mắt người, chỉ có nhàn nhạt hạnh phúc quanh quẩn, làm nàng cảm thấy thích. kiếp trước như vậy long trọng cập kê lễ, lại vì người khác làm áo cưới, kia nàng tình nguyện quá như vậy đơn giản. linh huyền khỏe miệng vẫn luôn treo tới cười, kiếp trước rắc rối lúc sau, nàng càng thích như vậy nhược tử. chính là, mạc sĩ thịnh viêm không biết, hắn đau lòng, cảm thấy cái này cập kê lễ, thật sự ủy khuất trước mắt đẩy mặt ý cười nhân nhi. nếu là biết, nàng cập kê lễ đơn giản như vậy, hắn như thế nào cũng làm ra một chút trận trược tới.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 Đương hắn thấy được bị dọn thượng một khắc chiếc xe ngửa cái dương lúc sau, khỏe miệng ý cười như thế nào đều khép không được. Ban đầu còn lo lắng cho mình đưa ra đồ vật, Linh Huyên sẽ không thích. Hiện giờ, nhìn đến nàng có thể đem sở hữu đồ vật mang về kinh thành đi, có thể thấy được mấy thứ này ở trong lòng nàng phân lượng. Tưởng cái gì đâu? Thấy hắn đầy mặt đáng khinh tới cười, Linh Huyên tức giận hỏi. Không có gì hắn đến không dám ở nàng trước mặt lấy những cái đó lễ vật treo gheo, liền sợ có người thẹn quá thành giận, đem sở hữu đồ vật một ném. Chính mình muốn khóc cũng không kịp. Đúng rồi, Kinh Thành tới tin tức, rốt cuộc nói như thế nào? Vừa nói đến Kinh Thành gửi thư, Linh Huyên biểu tình liền có chút tâm u chỉ nói là Yên Nhi xảy ra chuyện, rốt cuộc ra chuyện gì, không có nói rõ ràng nếu không phải nhận được tin tức chính là Vân ra bí ẩn liên lạc phương thức, nàng có lẽ sẽ hoài nghi là có người cố ý hấp dẫn chính mình rời đi Giang Nam. Chính là, đưa tin tức tới chính là Vân Ba, khẳng định là đang thịnh cáo chi hắn, cho nên mới sẽ đưa tin tức tới. Đừng loạn suy nghĩ, tiên nhi bên người có đông tuyết cùng đông ai, còn có bạch ma ma bồi, sẽ không có việc gì mặc sĩ thỉnh viêm trong lòng âm thầm hối hận, như thế nào lúc trước chỉ lo tới Giang Nam, quên làm người chú ý Vân ra, cũng không biết Vân Linh Yên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu là quá nghiêm trọng, hắn cũng không dám trước mắt cái này còn ở mờ mịt trung tiểu nữ nhân sẽ làm ra chuyện gì tới. Ở Giang Nam, hắn chính là biết nàng sắc bén không đơn giản chỉ là mặt ngoài công phu, vì giữ gìn Vân ra, nàng để ý người. Nàng tuyệt đối là không ấn lệ bài ra tay, thậm chí sẽ điên cuồng đến người giật mình. Chỉ mong chỉ là việc nhỏ nếu thật sự chỉ là việc nhỏ, tin tưởng Vân Ba cũng sẽ không như vậy nôn nóng cho chính mình đưa tới tin tức. Nàng không cho phép chính mình ở không hiểu biết sở hữu tình huống thời điểm liền rối loạn đúng ngực, cho nên liều mạng làm chính mình bình tĩnh. Nay dọc theo đường đi, có mạc sĩ thịnh viêm xử lý, hình thành đi mau, lại không mệt, đến làm linh huyên gần đây thời điểm thoải mái rất nhiều. Bởi vì nóng lòng về nhà. Nàng đến không có tinh tế thưởng thức một đường mà đến phong cảnh, cũng làm Mặc Sĩ Thịnh Viêm trong lòng rất là toán giận. Thật vất vả có cùng Linh Huyên đơn độc ở chung cơ hội, lại biến thành hiện giờ như vậy cục diện, hắn trong lòng tưởng tượng đến cấp Vân Gia tìm trang người, liền hận không thể hảo hảo giúp nhân gia hảo hảo tùng tùng toàn thân xương cốt. Hơn 10 ngày lúc sau, Linh Huyên thấy được kinh thành thành lâu lúc sau, trong lòng mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Ở Ly Kinh thành còn có một ngày lộ trình lúc sau, Mặc Sĩ Thịnh Viêm liền rời đi. Nàng biết Người nam nhân này cũng không nói cái gì, nhưng làm sự tình luôn là vì chính mình suy nghĩ, loại này bị người yên lặng đau cảm giác, thật sự thực hảo. Hai đời làm người, lần đầu tiên có bị người phụng thương tiếc hạnh phúc. Các ngươi có biết, Vân gia cái kia con vợ lẽ Nhị tiểu thư a, nhưng thằng đâu, lúc này chỉ sợ đã hủy dung mới nhập kinh, dẫn đầu được đến tin tức, chính là về Vân gia, về Yên Nhi, linh huyên tay liền gắt gao nắm ở bên nhau. Cái gì con vợ lẽ, kia chính là gởi nuôi ở mẹ cả danh nghĩa. Bị vân đại tiểu thư nhận đồng, con vợ cả nhị tiểu thư, người muốn nói bậy, tiểu tâm gặp phải mầm thai hòa tới. Có người thiện ý nhắc nhở, xem ra là cái cảnh giác. Liêu xanh muốn đi ra ngoài, nhưng bị linh huyên ngăn cản. Tấm tắc, thật sự nếu là con vợ cả, tiêu tào ra là gan như vậy đại, chính là bức nhân ra nhị tiểu thư đâm tưởng tự sắt cũng không muốn ủy thân, nhưng chân chính là đã đến ván sát lạc. Mới vừa rồi người ngữ ra chào phúng, đại khái là biết sự tình trải qua, cho nên chế nhạo vân ra thời điểm cũng ở Trào Phúng Tào gia. Tào gia, Tào thị. Linh Huyên trong mắt lửa giận đã có thể thiêu đốt hết thảy. Không có ở tinh tế nghe đi xuống, Linh Huyên làm Mã Phu nhanh hơn tốc độ, nàng phải nhanh một chút chạy về Vân gia đi. Sự tình phát sinh gần một tháng, chính là lời đồn lại không có đình chỉ, trong đó nếu không có người có tâm quạt gió thêm tuổi, nàng là sẽ không tin tưởng. Đại tiểu thư, là Vân phủ nhị phu nhân đương xe ngựa chạy tới Vân gia cổng lớn thời điểm, Mã Phu thấy được chật vật ở bên kia giẫm chân Tào thị lập tức ra tiếng nhắc nhở nói. Trực tiếp qua đi Linh Huyên lạnh lùng nói, liền cơ bản nhất mặt mũi đều không muốn cho. Tao thị mấy ngày nay mỗi ngày đều tới, liền tính là Vân Mặc ngăn trở, nàng cũng là gắt gao chống, liền muốn biết Vân Linh Yên làm sao vậy, chính mình thấy lúc sau, hảo hảo lấy lời nói kích thích một chút, nói cho nàng, trừ bỏ chính mình cháu trai ở ngoài, nàng là gà không được bất luận kẻ nào, bởi vậy, thừa dịp Vân Linh Huyên còn không có hồi kinh, tốc tốc làm tốt chuyện này, chính mình hồi tào ra cũng có chính mình địa vị. Nhưng là, nàng mỗi một lần muốn vào đi, đều bị vân ra người ngăn đón, mặc kệ chính mình nói cái gì, cùng bá cùng cái kia bạch ma ma chính là không cho, làm cho nàng là trong lòng hoa một đoàn hỏa đều không có biện pháp, chỉ có thể ở cửa dầm chân. Đang ở nàng do dự mà kiên trì đi xuống vẫn là trở về thời điểm, nghe được xe ngựa cần nhẳn hướng bên này, mặt trên tiêu chí là vân ra, buồn bực lúc này, sẽ là ai tới, cho nên hiếp hai mắt quan vọng. Liêu xanh ở xe ngửa còn dừng lại ở cách đó không xa thời điểm liền phi thân mà ra, trực tiếp đi cổng lớn gõ cửa, cùng bên trong báo cáo thân phận lúc sau, xoay người nhìn đứng ở vân phủ xe ngựa một bên tào thị, trong mắt lại là nùng liệt sắc khí. tào thị một đôi thượng liễu xanh không tốt ánh mắt, trong lòng đột nhiên có rút, cũng biết là vân linh huyên tử giang nam đã trở lại, cảm giác được xe ngựa sắp đến chính mình bên người, tào thị hai mắt chuyển động một chút, xinh gương mặt tươi cười, đi đến xe ngựa bên người nói, huyên nhi, ngươi tử giang nam đã trở lại. linh huyên vén lên một bên mảnh, nhìn tào thị kiên định nọt bộ dáng lệnh giọng hỏi ngươi là ai a dám tính kê yên nhi tào thị ngươi chuẩn bị tốt vân gia trả thù sao tào thị sử sốt khoe miệng dơ lên một mặt mất tự nhiên tươi cười xấu hổ cười nói ta là ngươi nhị bá mẫu a như thế nào đi một chuyến giang nam liền người nhà đều không quen biết người nhà linh huyên khoe miệng dơ lên một mặt chào phúng hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm tào thị ngự khí bình tĩnh nói ngươi lai like, ngươi đối đãi người nhà là cái dạng này phương thức ta vân gia nhớ kỹ ngươi yên tâm Ngươi như thế nào đối đãi ta muội muội, ta sẽ như thế nào đối đãi ngươi bảo bối nữ nhi, đến lúc đó, ngươi không cần quá cảm kích ta. Nói xong, không đợi Tảo thị phản ứng lại đây, liền trực tiếp phân phó Mã Phu đi phía trước, đem Tảo thị ném ở phía sau. Tảo thị đầu tiên là Trình Lăng, sau lại, Minh Bạch Vân Linh Huyền ý tứ trong lời nói lúc sau, đột nhiên đánh cái dùng mình. Nàng như thế nào đối Vân Linh Yên, còn không phải muốn hủy hoại Vân Linh Yên thanh danh, bước cho nàng không thể không như tạo ra đại môn, kia vân ra hết thảy liền cùng tạo ra treo lên quan hệ. Đến lúc đó, chính mình gia Hà Nhi còn sợ không có chỗ tốt sao? Nàng chính là bởi vì như vậy, cho nên nghe xong Tào Gia Dung nói, Dẫn Vân Linh Yên ra Vân gia, lại không ngờ nhìn nhu nhược Vân Linh Yên, thế nhưng thả chết chứ không chịu khuất phục, đem sự tình biến thành hiện giờ cục diện, làm hại nàng hai bên không chiếm được chỗ tốt, hiện giờ còn bị Vân Linh Huyên như vậy uy hiếp, không cấm toát ra một thân mồ hôi lạnh. Không, không được, Hà Nhi là nàng một tay nuôi lớn. Về sau là phải cho chính mình vinh hoa phú quý, tuyệt đối không thể bị Vân Linh Huyên hủy hoại. Cho nên nàng cái gì so đo mắng tâm tình đều không có, chạy nhanh lên xe ngựa, trở về muốn cùng Vân Mặc nói, nhất định phải hắn dùng nhị bá thân phận, gắt gao đè nặng Vân Linh Huyên, bằng không Hà Nhi xảy ra chuyện, nàng liền phải tìm Vân Mặc tính sổ. Đại tiểu thư cùng bá vừa thấy đến phong trần mệt mỏi gấp trở về đại tiểu thư, lập tức đầy mặt đau lòng thỉnh ăn nói, đem đồ vật dọn đến ta trụ sân đi Linh Huyên phân phó một câu. Liền mang theo ảnh Nhi cùng liêu xanh đi Vân Linh Yên bên kia, nói vậy nàng bị thương lúc sau, nhất định không có nhanh như vậy liền tốt. Nàng trở về tin tức, vẫn luôn lén gặt đi, cho nên toàn bộ Vân Gia cũng không biết nàng sẽ nhanh như vậy liền trở về. Đại tiểu thư trả Nhi bưng ngao tốt dược mới ra phòng bếp nhỏ, nhìn đến tiến vào thân ảnh lúc sau, lập tức kinh hỉ tê Đại tiểu thư trở về, Vân Gia, liền có người tâm phúc, liền sẽ không lại bị người khi dễ. Nhi tiểu thư ở bên trong sao? Linh Huyên Gia tiếng hỏi. Khắp nơi, cẩm nương vẫn luôn bồi đầu, bạch ma ma cũng ở trà nhi trong tay chén thuốc bị liêu xanh tiếp đi, nàng lập tức phía trước dẫn đường, ngự mang vui mừng nói. Linh huyên có thể minh bạch trà nhi cái loại này tâm tình, chính mình vẫn luôn là vân gia người tâm phúc, chính mình đã trở lại, liền cùng bảo hộ bọn họ người đã trở lại giống nhau. tỷ tỷ trên chán còn bao vải bố trắng vân linh yên ngồi ở trên giường, nhìn đến đẩy cửa tiến vào bóng người lúc sau, lập tức hai mắt đấm lệ mông lung tê, kia hai chữ, bao hàm rất nhiều rất nhiều ủy khuất cùng bất lực Đại tiểu thư Bạch Ma Ma cùng Cẩm Nương vừa thấy đến tiến vào người, kinh hỉ dưới, càng có rất nhiều ấy náy. Đứng lên nhìn đến muốn lao xuống tới Yên Nhi, Linh Huyên lập tức ngăn cản, tiến lên ôm lấy nàng, vỗ nàng phía sau lưng trấn an nói, tỷ tỷ đã trở lại, sẽ không lại có việc. Ô ô xảy ra sự tình, Vân Linh Yên một giọt nước mắt đều không có đã khóc. Nhưng nhìn đến chính mình thân tỷ tỷ, nàng trong lòng sở hữu ủy khuất đều tàng không được, ôm lấy nàng, khóc thương tâm không thôi. Nhị tiểu thư, ngươi trên đầu thương còn không có hảo toàn. Không thể khóc, về sau muốn đau đầu cẩm nương vừa thấy đến một màn này, vội vàng ra tiếng trấn an, liền sợ chính mình tâm huyết uổng phí. Nay về sau nếu là rơi xuống bệnh căn tử, liền khó có thể trị liệu. Linh Huyên vừa nghe, lập tức thấp giọng Trần an, chờ đến yên Nhi khống chế tiếng khóc, chỉ nhẹ giọng nghẹn ngào lúc sau, mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Cẩm Nương nói, "Nhị tiểu thư thường thế như thế nào? Giữ như vậy nhiều ngày, hảo là hảo chút, nhưng không thể quá dùng sức, miễn cho choáng váng đầu." Cẩm Nương thấp giọng trả lời, "Còn có trên trán về sau có lẽ sẽ lưu xèo. Lưu xèo cũng hảo, miễn cho những người đó cả ngày muốn tính kế người. Vân Linh Yên đến không có thương tâm, trực tiếp trở về một câu. Ngươi cái nha đồng độc, không duyên cớ thương tổn chính mình mà cao hứng người khác, ngươi như thế nào liền như vậy ngốc đâu. Linh Huyên không dám hồi tưởng nếu là nàng thật sự xảy ra chuyện, chính mình còn có cái gì thể diện đi gặp chết đi cha mẹ đâu. Vân gia không thể đến, không thể thiếu bọn họ huynh muội ba cái bất luận cái gì một cái. Đại tiểu thư Ngươi vẫn là đừng trách cứ nhị tiểu thư, phát sinh chuyện như vậy, cũng là ai đều không có đoán trước đến bạch ma ma trong lòng hối hận, thật sự không nghĩ tới, Tào thị sẽ như vậy nhẫn tâm, trực tiếp sắp hỏng rồi nhị tiểu thư thanh danh, cùng lúc trước thượng quan gia tinh kế đại tiểu thư giống nhau, cũng may cuối cùng đều không có việc gì, nếu không nàng mới là đầu sỏ gây tội. chương 188 quỷ xuống đất thỉnh tội, biết yên nhi không có gì trở ngại, đã chịu kinh hách ở mọi người chấn an lúc sau, cũng ổn định. Linh huyên mới có tâm tư để ra nghi vấn sự tình trải qua. Tuy rằng biết Yên Nhi là ở Tàu Gia sẽ ra chuyện, nhưng là nàng không biết vì sao Yên Nhi sẽ xuất hiện ở Tàu Gia. Đông mai cùng đông tuyết đâu. Linh huyên nhìn đến Yên Nhi hai cái bên người nha hoàn đều không ở, chỉ có bạch ma ma đám người chiếu cố, không cấm ra tiếng hỏi. Tư nhị tiểu thư sẽ ra chuyện lúc sau, kia hai người trong lòng ấy nấy, tự động tình phạt, đại gia khuyên như thế nào đều không có dùng bạch ma ma do dự đã mở miệng. Đều là một đám dùng nhân ra thủ đoạn tới trừng phạt chính mình, chính mình người bên cạnh, như thế nào liền như vậy ngốc đâu. Linh huyên đỡ chán, cuối cùng bất đắc dĩ làm bạch ma ma đem hai người cấp kêu tiến bảo. Có đại tiểu thư nói, hai người lại không muốn cũng không dám kháng cự, ở bạch ma ma dẫn dắt hạ, vừa tiến đến liền quỷ gối linh huyên trước mặt, tỏ vẻ các nàng không có chiếu cố hảo nhị tiểu thư, cam nguyện bị phạt. Tỷ tỷ, ngày ấy, tào ra công tử bức cho thật chặt, ngựa ra nhục nhã, lăng là nói yên nhi cùng hắn có không minh bạch quan hệ. Mọi người xem ta ánh mắt cũng là cổ cổ quái quái, yên nhi nhất thời chịu đựng không được, liền đụng phải tường, nếu không phải có đông mai ở cuối cùng thời điểm đụng phải yên nhi một chút, chỉ sợ lúc này, yên nhi đã không thể nhìn thấy tỷ tỷ đối với hai cái nha hoàn, yên nhi chính là một chút đều không có trách cứ. Đại khái, là ai đều sẽ không nghĩ đến, nàng tính tình như vậy liệt, tình nguyện chết cũng không muốn bị tào ra người tinh kế. Nghe được các ngươi nhị tiểu thư lời nói, mau đứng lên đi. Linh huyên đến không thật sự tưởng cờ trách các nàng. Bởi vì loại này hậu trạch tính kế thủ đoạn, thiệt tình không phải ai ngờ học được là có thể học. Kiếp trước, ở mạc sĩ lăng hiên hậu viện, nàng là học bao lâu tài học sẽ, nàng chính mình đều nhớ không rõ. Tại đại tiểu thư, nhị tiểu thư hai người hốc mắt hồng hồng đứng lên, bởi vì chủ tử không trách, trong lòng càng là khó chịu. Đại tiểu thư, các nàng là không có hộ hảo nhị tiểu thư, nhưng cuối cùng nhị tiểu thư bị thương, tào ra người, đặc biệt là cái kia vào hiên vương phủ thành hiên vương chắc phi tào dai dung càng là mọi cách trở ngại Cấm hai người mang theo nhị tiểu thư trở về. Cuối cùng, vẫn là đông mai tức giận, nói nhị tiểu thư nếu là hôm nay ở tàu gia xảy ra chuyện, các nàng đương nô thì cũng sống không được, cũng liền kia tàu gia khai đao, giết chết mấy cái là mấy cái, mới đem tàu gia người cấp kinh sợ ở, cuối cùng mới bình yên mang theo nhị tiểu thư trở về. Bạch ma ma nhớ tới lúc trước nhìn đến hảo hảo ra cửa nhị tiểu thư trở nên huyết nhục mơ hồ trở về, dọa thiếu chút nữa xịu qua đi, đến bây giờ cũng không dám đi hồi tưởng ngay lúc đó tình cảnh nghị tiểu thư là như thế nào đi tào ra linh huyên linh chặt mày nhớ tới lúc trước vân ba lại đây nhắc nhở chính mình trong lòng âm thầm hối hận nàng lúc trước biết tào thị muốn tính kế yên nhi căn bản không bỏ ở trong lòng không nghĩ tới nàng là vì tào gia mà tính kế nữ nhân này thật sự là phóng nàng tự do chuyện này đều do lão nô bạch ma ma vừa nghe lập tức quỳ xuống đi thỉnh tội nói tào gia hạ thiệp cấp đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư nói là ăn mừng tào gia dung thành hiên vương Chắc phi ít ngày nữa vào phủ Lão Nô suy nghĩ, đại tiểu thư không ở, liền nhị tiểu thư đều đền chuyển từ chối, vô cơ cấp vân ra gây thủ chốt quán, cho nên mới khuyên nhị tiểu thư đi. Lúc ấy, Lão Nô cũng nghĩ tới những cái đó dơ bẩn đồ vật, cho nên mới cố ý làm đông mai đông tuyết bên người đi theo, không cho phép các nàng rời đi một bước, hảo bảo vệ nhị tiểu thư, lại chưa từng nghĩ đến cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện, đều do Lão Nô tự chủ trương. Linh huyên xoa xoa cái chán, bởi vì suốt đêm lên đường, lúc này cái chán của nàng có chút ẩn đẩn đau nhìn đến trong chốc lát cái này quỳ, cái kia thỉnh tội, không khỏi thở dài một tiếng nói, Bạch Mama, ngươi là cái thông minh, tổng không đến mức cùng Đông Mai Đông Tuyết giống nhau, dùng người khác mưu kế tới trừng phạt chính mình đi. chuyện này không trách ngươi, Tiên Nhi xảy ra chuyện, vẫn là ta phía trước không cùng ngươi nói, đứng lên đi. cầm nương nhìn đến đại tiểu thư như thế mỏi mệt, liền tiến lên nâng dậy Bạch Mama, thấp giọng quan tâm nói, đại tiểu thư, suốt đêm lên đường, ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ nhị tiểu thư dùng qua dược tỉnh ngủ lúc sau, lại hảo hảo nói nói, đừng mệnh muốn chết rồi thân mình, liền không đáng giá. Linh Huyên cũng thật sự kiên trì không được, dọc theo đường đi lo lắng Yên Nhi tình huống, lại vội vã lên đường, đã mệt liền sống lưng đều chịu không nổi, liền gật gật đầu nói, Bạch Mama, phân phó đi xuống, chuẩn bị nước gấm không rửa mặt chải đầu một phen, nàng lại như thế nào đều ngủ không được. Dặn dò Yên Nhi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ nàng nghỉ ngơi lại đây lại đến xem nàng, nàng mới mang theo Bạch Mama đi ra ngoài. Trước khi đi thời điểm, Linh huyên nhớ tới cái gì, nhìn cầm nương hỏi, thần ra cô nương nhưng hảo. Lúc trước đi gấp, cũng không biết rốt cuộc tình huống như thế nào. Là chuyển biến tốt đẹp, hiện giờ có nàng bên người nha hoàn cùng lao mụ tử chiêu cố, đã không việc gì, nàng làm nô tỳ chuyển cáo đại tiểu thư, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, chờ nàng ra hiếu lúc sau, lại tự mình cùng đại tiểu thư nói lời cảm tạng. Cầm nương đem tần vân thường nói qua nói, đúng sự thật bẩm báo. Không có việc gì liền hảo. Linh huyên nỉ non một câu bởi vì nàng chịu không nổi lại mất đi, mất đi đau, quá đau, quá tra tấn người. Linh Huyên rửa mặt, trải đầu một phen, thay đổi quần áo, suốt ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng mới tỉnh lại, nhưng đem đại gia cấp sợ hãi. Cũng may, cẩm nương vẫn luôn nói đại tiểu thư chỉ là quá mỏi mệt, cho nên mới không dám đánh thức. Nói cách khác, còn không biết muốn như thế nào xảo phiên thiên đâu. Nói, Bùi Thị bị Linh Huyên như vậy một chút, trở về vân phủ lúc sau, thần sắc hoảng loạn, nhìn thấy Bùi Thị cũng không mở miệng tìm tra. Làm cho Bùi thị đã có trong chốc lát chính lăng, Ngụy Tảo thị là bị bệnh sao? Chỉ chốc lát sau, Bùi thị được đến tin tức, nói Vân gia đại tiểu thư hồi kinh, nàng liền minh bạch, Tảo thị hoảng loạn là vì sao. Tính Kê Yên Nhi, nàng tưởng huyên Nhi sẽ bỏ qua nàng lời nói, kia thật là mơ ngộng hao huyền đâu. Từ biết Tào thị tính Kê Yên Nhi, làm Yên Nhi đâm tưởng thiếu chút nữa đã chết, làm cho toàn bộ Vân phủ người đều khẩn trương không thôi, lão phu nhân càng là khí sị đi qua, cuối cùng nàng cùng Khương thị xách hảo chút đồ bổ đi Vân gia kia bạch ma ma đến không có sinh khí, làm các nàng nhìn Yên Nhi thương thế, biết cũng không có sinh mệnh uy hiếp, đến hảo sinh nghỉ ngơi lúc sau, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, nàng trong lòng là thật sự sợ. Nếu là Yên Nhi xảy ra chuyện, ai cũng không dám bảo đảm Huyên Nhi hồi kinh lúc sau, sẽ làm ra sự tình gì tới. Vân Linh Huyên tính tình, ai đều sợ không chuẩn, cũng vô pháp bị người không chế, cho nên vì Vân Linh Yên, rốt cuộc sẽ làm chuyện gì, nàng là thật sự sợ không chuẩn. Dao thị một hồi phủ liền phải tìm Vân Mặc, nhưng tìm nửa ngày đều không có tìm được, do hỏi trong phủ nha hoàn lúc sau mới biết được, Vân Mặc hồi phủ lúc sau, đi Di Nương bên kia, lập tức hai mắt lũng thượng một tầng lửa giận, đang đằng đằng sát khí tiến lên. Vân Mặc bên người thiếp thất chính là núi cao vút tận tầng mây mẹ đẻ, bị trong phủ người coi là Diệp di Nương, là cái lao tú tài nữ nhi, hiểu chút thơ tử, tính tình nu hòa, ở Vân phủ pha chịu tôn trọng, ai cũng không dám hèn hạ nàng. Chỉ có Dao thị, ghen ghét nàng mới có thể thỉnh thoảng tìm chút phiền toái, nhưng cũng chỉ là lén, không dám trắng trợn táo bạo. Hôm nay, bởi vì ở Vân gia bị khí, lại bị Vân Linh Huyên như thế không lớn không nhỏ uy hiếp một đốn, lại hồi phủ nhìn đến Vân Mặc cùng Diệp Di Nương nhu tình mật ý cười, trong lòng lửa giận hôi hổi hướng lên trên thiếu đốt, lập tức liền mạnh. Vân Mặc bất chấp bên người có bao nhiêu nha hoàn lão mụ tự ở, cũng bất chấp có phải hay không cấp Vân Mặc mất mặt, tào thị xông lên phía trước, hung hăng cho Diệp Di Nương một cái tát, cùng loạn cả giận nói: Hà Nhi liền phải đã xảy ra chuyện, ngươi còn ở bên này phong hoa tuyết nguyệt, ngươi vẫn là cái đương cha sao. Tất cả mọi người bị Tào thị thình lình xảy ra hành động lộng nông, kia tốt đẹp không khí, bởi vì Tào thị một cái bàn tay, đều hủy trong một sớm. Vân mặc nhìn đến Diệp Di Nương bị đánh, đau lòng tiến lên muốn xem xét, nhưng bị Diệp Di Nương cấp ngăn trở, không nghĩ cho hắn càng nhiều nàng kham. Có thể tồn tại, nhìn đến Nhi tử lớn lên, nàng đã cái gì đều không nghĩ tranh nhìn chính mình âu yếm nữ nhân làm trò chính mình mặt bị tào thị ẩu đả vân mặc tâm có thể dùng lấy máu tới hình dung Năm đó nếu không phải tào thị hắn cưới người chính là diệp thị hiện giờ bọn họ khẳng định quá cầm sát hòa minh nhật tử không cần như vậy mất mặt xấu hổ tào thị hà nhi ở nhà hảo hảo ngươi muốn nổi điên thỉnh không cần dùng cái này lý do có thể chứ vân mặc nhìn thẳng tào thị ánh mắt lạnh nhạt xa cách hoàn toàn không có mới vừa rồi nhu tỉnh tào thị thừa nhận nhìn đến vân mặc đối với diệp di nương ôn nhu thần sắc cùng ánh mắt nàng ghen ghét hâm mộ cho nên mới mất đi lý trí chỉ nghĩ hủy diệt trong nháy mắt kia ngọt ngào vì cái gì vì cái gì nàng như thế nào làm đều không chiếm được vân mặc tâm đâu vân mặc ta nói cho ngươi vân linh huyên đã trở lại nàng đem vân linh yên xảy ra chuyện nguyên do quái trách đến hà nhi trên đầu ngươi là nàng nhị bá ngươi đi cảnh cáo nàng làm nàng đừng lấy hà nhi nói sự nhớ tới đứng đắn sự tình tào thị vội vàng mở miệng yêu cầu Vân Mặc nghe ra Tảo Thị lời nói khẩn trương, không cấm chào phúng một tiếng, châm chọc nói, vậy ngươi ở tính kê Yên Nhi thời điểm, vì cái gì không nghĩ tới này đó đâu. Ta Tảo Thị trận mắt há hốc mồm nhìn Vân Mặc, trận tròn mắt. Ngươi là nghĩ, Yên Nhi thật sự bị Tảo ra người hỏng rồi thanh danh, không thể không nhập Tảo ra thời điểm, có phải hay không cảm thấy có thể dùng Yên Nhi uy hiếp Yên Nhi đâu. Như vậy, người trong lòng tưởng, mong đợi, mơ ước, đều có thể nhất nhất được đến đâu. Vân Mặc cái gì đều mặc kệ. Đem Tào Thị tâm tư hung hăng mổ ra, nằm xoay trên ánh mặt trời phía dưới, tùy ý người khác biết nàng xấu xa cùng đáng sợ. Ngươi lo lắng Hà Nhi xảy ra chuyện, vì cái gì không nghĩ Yên Nhi thiếu chút nữa mất mạng đầu. Hà Nhi là ngươi thần sinh nữ Nhi. Tào Thị tự tin không đủ gào thét, tổng cảm thấy hôm nay vần mặc quái quái. Vậy ngươi làm ta cái này nhị bá đi theo Huyên Nhi yêu cầu cái gì? Nói như vậy, không phải chính mình và mặt sao. Ta mặc kệ, dù sao ngươi muốn bảo đảm Hà Nhi sẽ không xảy ra chuyện. Không có biện pháp lúc sau, tao thị áp dụng một quán cường thế thủ đoạn, áp bách Vân Mặc yêu cầu nói. Nhìn tao thị, Vân Mặc trong mắt liền một tia rung động đều không có, bình tĩnh giống như đang xem người xa lạ. "Hảo a, ngươi tưởng bảo đảm Hà Nhi bình an không có việc gì, liền tự động rời đi Vân phủ, ta dùng ta mệnh bảo đảm, Hà Nhi sẽ không ra một chút sự tình." Vân Mặc lánh khóc mở miệng yêu cầu. Chương 189 bình tĩnh bình tĩnh. Vân Mặc vừa nói xuất khẩu, mọi người đều sợ ngây người. "Vân Mặc, ngươi nói có ý tứ gì?" Tao thị hoảng sợ thét to, hoàn toàn không biết giờ phút này chính mình giống như người đàn bà đánh đá, là một chút đương già phu nhân bộ dáng đều không có. Tao thị tiếng thét trói thai, đưa tới rất nhiều người, bao gồm Vân Kha thị cùng bùi thị đám người. Này 3 ngày một tiểu xảo, 5 ngày một đại xảo, cuộc sống này còn muốn hay không quá đi xuống. Sao lại thế này? Mỗi ngày như vậy làm âm mỹ, cuộc sống này còn quá bất quá. Vân Kha thị bị người nâng, tư thượng một lần yên nhi xảy ra chuyện lúc sau nàng thân mình liền càng thêm không hảo. nương tào thị vừa thấy đến vân kha thị đã sớm quên chính mình trước kia làm sự tình, mọi cách ủy khuất xông lên đi khóc lóc kể lể nói, ngươi phải vì ta làm chủ a. vân kha thị nhìn đến bụng mặt chính là diệp di nương, nội giận đùng đùng chính là vân mặc, ủy khuất người ngược lại là tào thị, có chút nốc, nhìn chính mình con thứ hai nói, sao lại thế này? nương, huyên nhi hồi kinh vân mặc cũng không cất giấu, nói thẳng nói, nàng đã biết thiên nhi sự tình. Cũng Minh Bạch Tiên Nhi là bị nàng ruột thịt nhị bá Mâu Tinh kế thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này, cho nên trực tiếp lược hạ lời nói, Tiên Nhi là như thế nào bị người tính kế, nàng liền như thế nào tính kế Hà Nhi, cái này kêu gậy ông đập lưng ông, Mâu thân nợ, nữ nhi còn. Vân Mặc ngữ khí bình tĩnh, nói ra nói liền cùng nói đến ai khác dường như, cảm xúc một chút dao động đều không có. Nương, ngươi là Hà Nhi thân tổ mẫu, ngươi đi theo Vân Linh Huyền nói nói, chuyện này cùng Hà Nhi không có quan hệ tảo thị nghị Vân Mặc mặc kệ còn có Vân Kha Thị đâu, cho nên chạy nhanh bắt lấy cầu đạo. Vân Kha Thị nhìn hoảng loạn Tào Thị, không có một kia đồng tình, mà là ngữ mang lạnh lùng nói ra, ta cũng là yên nhi cùng huyên nhi thân tổ mẫu, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta vì ngươi làm hạ sai sự phụ trách, liền chính mình cháu gái ruột đều từ bỏ sao? Ngươi, đáng ra sao? Tào Thị há hốc mồm nhìn Vân Kha Thị, nghĩ tới cái gì? Ngữ gia kinh người nói, các ngươi, các ngươi chính là ước gì Hà Nhi đi tìm chết, chính là không hy vọng ta Hà Nhi hảo. Ngươi đừng hô to gọi nhỏ, nhìn xem bộ dáng của ngươi, liền cái nha hoàn đều so ngươi hảo vân mặc chán ghét trào phúng, Ngự khí kiên định nói, ta còn là câu nói kia, ngươi muốn thiệt tình vì Hà Nhi hảo, liền tự động cầu đi, ta bảo đảm liền tính là quỷ gối nguyên nhi trước mặt, cũng sẽ che chở Hà Nhi không việc gì. Vì cái gì? Tao thị nghĩ đến rất nhiều, nghĩ vân mặc sẽ cự tuyệt, nhưng là không nghĩ tới, vân mặc sẽ như vậy yêu cầu. Vì cái gì? Hà Nhi có ngươi như vậy nương, cả ngày không vì hảo hảo sinh hoạt. Chỉ nghĩ thấy người sang bắt quảng làm họ, hận không thể đem Hà Nhi đóng gói đưa vào hiên vương phủ đi làm thiếp, nhìn tào dai dung cái kia thành hiên vương chắc phi, trong lòng hâm mộ hận không thể đổi thành là Hà Nhi. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, giải quyết lúc này đây, ngươi liền nghỉ ngơi tâm tư, không hề tính kế Nguyên nhi cùng yên nhi. Ngươi đại khái là sẽ làm trầm trọng thêm đi, cho nên, ngươi rời đi, mới có thể hộ hảo Hà Nhi. Tàu thị vĩnh viễn đều không cảm thấy chính mình sai, nàng cảm thấy, là tất cả mọi người thực xin lỗi nàng. Nương, ta là ngươi con dâu, hắn không thể như vậy đối ta. Tào thị là thiệt tình luôn cuống, bởi vì nàng cảm giác ra, Vân Mặc lúc này đây ý tưởng thực kiên định, giống như không dễ dàng như vậy dễ dàng bị lay động. Mặc nhi, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Vân Kha Thị không có nhìn Tào Thị, mà là nhìn chính mình nhi tử do hỏi. Là, nghĩ kỹ. Vân Mạc đi đến Vân Kha Thị trước mặt, quỳ xuống nói, nhi tử không thể làm mẫu thân ở cháu gái chi gian làm lựa chọn. Không thể làm mẫu thân thân nha nhìn ngươi mấy cái cháu gái ruột lẫn nhau tàn sát, không thể làm lại một lần trải qua người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thẳng thống, cho nên nhi tử không thể không làm như vậy. Mặc kệ là Hà Nhi vẫn là Yên Nhi, hoặc là Huyên Nhi, mẫu thân đều không hy vọng bất luận cái gì một cái cháu gái xảy ra chuyện. Cho nên, biện pháp giải quyết, chính là làm Tào Thị rời đi, mới có thể còn Vân ra một cái bình tĩnh. Ta không cần, ta không cần ta nương rời đi Vân Hà vở ra, căm tức nhìn Vân Mặc nói. Vân Linh huyên cái kia tiện. Người, ta mới không sợ nàng, chờ ta thành hiên vương chắc phi, ta muốn nàng quỷ tới cầu ta. Nho nhỏ tuổi tác, ngữ khí hùng hổ do người, biểu tình dữ tợn, nơi nào như là một cái 16 tuổi tuổi trẻ tiểu cô nương đầu, quả thực giống như là có mối thù giết cha dường như, nói ra nói, hoan khí bức người. Mọi người nhìn như thế dữ tợn khủng bố Vân Hà, đều sợ ngây người. Không biết như vậy mấy tháng thời gian, Vân Hà như thế nào hoàn toàn cùng thay đổi cá nhân dường như, tào thị. Rốt cuộc cùng nàng đều nói gì đó. Bang. Vân Mặc không thể nhịn được nữa, căm tức nhìn Vân Hà nói, còn tuổi nhỏ, như thế không biết xấu hổ, còn không biết xấu hổ tức giận mắng người khác, người nương là như vậy dạy người sao. Người đánh ta. Vân Hà che lại chính mình mặt, nhìn Vân Mặc ánh mắt liền cùng nhìn địch nhân dường như, tràn ngập địch dí nương, chúng ta đi, chúng ta hồi ông ngoại ra đi, không bao giờ phải về tới. Chỉ có đi trở về ông ngoại trong nhà, mới sẽ không chịu bị khuất, sẽ không bị đánh. Tao thị nhìn vân mặc muốn giết người tư thế, trong lòng cũng biết, Hà Nhi đây là hoàn toàn bại lộ chính mình nói những lời này đó, thấy mọi người đều lánh trào nhìn chính mình, ai đều không có ra tiếng khuyên can, liền chịu đựng trong lòng lửa giận, kiên cường nói, vân mặc, ngươi thật tàn nhẫn. Hảo, ngươi vì vân linh yên cùng vân linh huyên, liền chính mình thân sinh nữ nhi đều không cần, ngươi đủ có loại. Muốn ta chính mình cầu đi, kia không có khả năng, trừ phi, ngươi lưu ta.